Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ Linh nghe lời chỉ lặng lẽ cuối thấp xuống Cô rủ đôi mi thật khẽ nghe theo Để ý thái độ của bác gái Linh biết tâm trạng bác rất giận cô Chuyện này một phần cũng là lỗi do cô Đáng lý phải nói rõ mọi chuyện thì đến bây giờ không ngờ lại có sát suối. Tối đó trời mưa tầm tả, dùng xong buổi tối Trung phụ giúp cô dọn dẹp, khuôn mặt Linh thoáng qua một nét u buồn rất rõ. Liệu có khi nào mẹ anh phản đối chuyện của hai đứa mình không? Đừng quá lo lắng, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, anh hứa đó. Mấy lời an ngụy đó của Trung dường như cũng an ngụy được vần nào sự rối bời trong lòng Linh, nhưng cảm giác bớt an. Vẫn chưa thể nào nguôi ngoay Từ 11 giờ nên đang xếp lại chăn chuẩn bị đi ngủ Thì nghe tiếng gõ cửa lên ơi Con ngủ chưa Dạ con chưa Cô nhanh chóng mở cơ phòng ra Thấy bác gái trên tay cầm ly sữa Vẫn còn nóng Đi vào phòng và đặt lên bàn Có chuyện gì cần thì cứ nói cho bác nha Trước khi ngủ thì con uống hết cốc sữa này đi Dạ con cảm ơn bác ạ Bà Thúy khẽ công miệng cười nhà một cái, xoay người rời đi. Linh đứng lặng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng bác gái hỏi. Bác không giận con sao ạ? Giận con chuyện gì? Chuyện con đã từng có chồng hay chuyện lần trước hai đứa giả vợ là người yêu tới dùng cơm? Là chuyện con không nói cho bác nghe từng có một gia đình đổ vỡ trong quá khứ. Tiếng bật cười khẽ vang lên Bà nắm chặt tay Linh ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng bảo Có gì to tác đâu, bác không hỏi, con không nói cũng là lẽ thường thôi Dù sao hôm nay cũng biết rồi, bác không để nặng vấn đề đó đâu Miễn con là người mà trung yêu thì bác đều tin tưởng hai đứa Linh bật khóc nức nở, ôm chặt lấy bác gái Bà nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô Nghe tiếng khóc của Linh như xé gan xé phổi Bà cũng hiểu được phần nào cô đã trải qua đâu khổ ra sao Trong quá khứ cô đã chịu rất nhiều tổn thương Từ rất nhỏ đã thiếu tình yêu của cha mẹ Tới khi lấy chồng tưởng đó sẽ là mái ấm hạnh phúc Bù đắp những thiếu thốn trong trái tim Linh Nhưng không ngờ đó lại là nấm mù Vùi dập niềm hy vọng của cô Lần đầu tiên có người tin tưởng và lắng nghe Để Linh không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc Sau tối hôm đó Giữa Linh và bà Thúy dựa như có một sợi dây vô hình liên kết họ lại với nhau. Mỗi lần rảnh rỗi, bà Thúy đều chủ động rủ Linh cùng đi spa làm đẹp, cùng đi mua sắm, học nấu ăn. Cứ như vậy võng vẹn hai tháng bình yên lại trôi qua. Hôm đó đang đi dạo phố cùng với Nhi. Trong lúc vui vẻ, Nhi buộc miệng nói Cũng may con Trâm bị cho vào tù ngồi một công rồi, nếu không nó chẳng để cuộc sống của cậu yên ổn đâu đi tù Sao cô ta lại đi tù chứ Chuyện này xảy ra khi nào Tại sao mình không biết Thì cũng chỉ có mấy ngày trước thôi Liên quan tới chuyện cô ta Suối con ánh lấy trộm tiền Mẹ nó tới nhà mình cầu xin Trung Đừng có điều tra chuyện này Nhưng tại nào anh mình chịu để yên Nên sợ cậu lo lắng suy nghĩ lung tung Dặn mình không được nói Ngồi tù có lâu không Nhi thở dài thản nhiên đáp Mình không rõ Chỉ biết là tốn nhiều tiền bịt miệng Nhưng mà không được, nên bây giờ phải ngồi tù, đúng là quả báo. Linh Trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó một lúc, cuối cùng hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, không để tâm tới nữa, cô vui vẻ lên tiếng. Đi, ghé qua siêu thị mua chút táo với mình, lát nữa mình sẽ thử công thức nước hoa quả mới từ mẹ. Từ lúc cậu ven mình chuyển sang ở chung nhà có khác nha, quan tâm nhau quá đó, mình thấy ghen tị vô cùng. Còn gần 3 tháng nữa hai người dự tính sẽ kết hôn, nên muốn sống thử trước với nhau. Sau này không phải quá bỡ ngỡ. Khi Linh chuyển qua sống với Trung, mọi đồ đạc trong nhà đều trang trí, chuyển sang màu bắt mắt hơn. Không còn mang một màu đen trầm lặng. Buổi tối tuần trước, Linh mãi loay hoay trong bếp chuẩn bị một số món ăn mới. Trung vừa tan cuộc họp quan trọng điện lái xe về nhà. Do hàng say chăm chút món ăn, Linh không hề biết anh về từ khi nào. Anh khẽ lại gần ôm lấy Linh từ phía sau. Em lại học được món gì mới từ mẹ đứa sao? Không có, đây là món em vừa tự nghĩ ra. Anh nếm thử đi. Linh gấp một chút thức ăn định xoay người đút cho Trung nếm thử. Thì anh nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi mọng ngọt của Linh. Đây mới chính là thứ ngon nhất mà anh muốn thử. Anh lùm anh thật đó. Hai gò má Linh đỏ ưỡng ngại ngùn, cô bảo. Em thấy thiệt. Vậy hôn trả lại cho anh một cái công bằng đi. Cô đưa tay đập nhẹ vào ngực anh phùng phiều. Đừng có chọc em nữa, anh mau tắm rồi ra ăn cơm tối. Để anh ôm em thêm một lát nữa đi. Một ngày không gặp được em là nhớ em vô cùng tận luôn rồi. Không nói gì thêm nữa, Linh xoa xoa mái tóc trùng một cách nuôn chịu để anh ôm mình một lúc cho tới khi cô dục mãi, anh mới chịu nghe lời đi tắm. Anh nghe lời về phòng sửa soạn đồ. Đi tới trước cửa phòng, đầu óc trung choáng váng đau nhức Mọi cánh vật trước mắt đều mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Đứng cầu vững, anh ngạ xuống đất. Linh nghe thấy tiếng động vội vàng bỏ lại mọi thứ trong bếp. Cô chạy ra. Anh ơi, anh sao vậy? Có thấy đau hay mệt chỗ nào không? Để em gọi bác sĩ tới thăm khám cho anh. Không, không sao đâu. Anh chơi chóng mặt một chút thôi. Nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay. Linh đỡ trung về phòng nghỉ ngơi. Ngồi bên cạnh giường lo lắng, cô đưa tay kiểm tra xem anh có sốt không. Những đồ cơ thể anh bình thường, tại sao tự dưng hơi thở yếu ớt như thế? Không an tâm, em phải gọi bác sĩ tới khám mới được. Trung nắm chặt lấy cánh tay Linh, khẽ cười nói rêu cô cho cô bớt lo lắng. Chắc tại mấy nay lao lực vì công việc quá, không cần bác sĩ nào cả, nụ hôn của em là liệu thuốc tốt nhất. Lúc nào rồi mà anh còn nói đùa chứ? Anh nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe, em hầm chút cháo bồi bổ cho anh, từ mà em cấm không được làm việc khuya nữa đó. Được rồi, mọi chuyện đều nghe theo em sắp xếp cả. Tuy anh nói là không sao, nhưng nhìn sắc mặt của trùng tái nhợt đi, cô lo lắng lắm. Là do cô sơ ý không để tâm tới anh, vì thế Trung làm việc nhiều tới mức kiệt sức, lao lực như vậy. trùng đưa mắt nhìn theo, xác nhận Linh đã rời gọi phòng, cắn chặt răng kìm nén cơn đau không phát ra tiếng. Anh lục trong túi làm việc ra một hộp thuốc nhỏ đổ ra tay hai ba viên uống vội Một lúc sau cơn đau thuyên giảm anh cũng mệt chìm dần vào trong giấc ngủ Thấy trùng ngủ ngon, Linh không nợ đánh thức anh Thấm ướt khăn lau sạch mồ hôi trên tráng trung Cô ngủ tiếp đi lúc nào không hay Sáng sớm ngày hôm sau Linh được trung bế lên giường từ lúc ngủ say, nhưng cô không biết Dậy rồi, lại đây dùng bữa sáng đi Rồi anh đưa em tới một nơi Anh à sức khỏe anh sao rồi Đỡ hơn chưa Để cho an toàn cùng em tới bệnh viện cám tổng quát đi Em nhìn anh hiện tại không phải đang khỏe mạnh sao Đừng lo lắng cho anh mà ảnh hưởng tới sức khỏe Anh tự biết chăm sóc bản thân Nào lại đấy Linh chú ý sắc mặt của anh quả thực Tràn tái tốt hơn hùng quả Nhìn nước da cũng hồng hào Có sức sống hơn hẳn Khe thở vào ra một hơi Coi như an tâm hơn Hôm nay Trung đặc biệt, dành nguyên một ngày dắt Linh đi cùng mình, đi dạo ở một số nơi quanh Hà Nội. Nơi anh được cô tới, được bày trí theo phong cách cổ kính. Có những dây leo bám dọc thành đường. Linh thích thú vui mừng nói. Không ngờ giữa lòng Hà Nội lại có một nơi nhẹ nhàng giữa khu vườn cổ tích vậy. Em thích không? Thích chứ, cảm giác ở đây không xô bù, ôm ào như ngoài kia, vô cùng trầm mạc và yên bình như lối nhỏ thường tiên vậy. Để thấy nét bạc vui sướng của người con gái mình yêu, bất giác anh cảm thấy lòng mình hạnh phúc. Linh như một đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi khám phá mọi thứ xung quanh. Còn Trung chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, khẽ còng khóe môi nhìn cô mỉm cười. Lấy từ trong túi áo, trùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng cổ hình bông hoa linh lan. Cũng chính là loài hoa mà Linh yêu thích nhất. Lại đây đeo cho em, hy vọng khi không có anh ở bên. Nhìn thấy chiếc phòng này nó sẽ tay anh bên em Linh nhìn xuống chiếc phòng trên cổ của hạnh phúc Khỏe mi rầm rớm ướt lệ Cô chui mình nằm gọn vào lồng ngực của anh Khẽ nũng niệu Cảm ơn anh nhiều lắm Hai đứa mình sau này Dù bất cứ chuyện gì cũng không được xa nhau Anh nghe rõ chưa Trung khẽ gật đầu Vén nhỏm tóc mềm mại ra phía sau tay Xoa xoa đôi má nhỏ dịu dàng tặng một nụ hôn lên trán Anh càng giọng Tất nhiên rồi, ngốc à Cuối cùng sau một buổi sáng Đi dạo chơi Hai người lựa một nhà hàng bình dân Ngày đó đi dùng bữa Hôm nay em vui lắm Sau này có dịp chúng ta cùng đi chơi nhiều hơn nữa Có được không anh Chỉ cần em muốn là được Sẽ đưa cả con của chúng ta đi dạo cùng nữa Linh Nguyễn miệng cười một cách hạnh phúc Cuối thấp đầu dùng cho xong bữa trưa Đi được một lúc Trung đưa tay ôm chặt Nén cơn đau âm ỉ ở trong đậu Anh... anh đi vào nhà vệ sinh một lát nha Được Sắc mặt của Trung nhợt nhạt thiết kia Linh nhìn qua cũng nhận ra Sức khỏe của anh không tốt Mấy tuần nay cô để ý Anh hay lén lút làm chuyện gì đó Giấu cô không cho cô biết Mới đầu khi cơn đau xuất hiện ít Nhưng dần dần tần suất đau càng nhiều hơn nữa Có quyền anh đi bác sĩ Nhưng anh nào cũng viện lý do trốn tránh Chờ Trung vừa từ nhà vệ sinh đi ra Linh cố tỏ ra vui vẻ Cô đứng dậy gọi bạn ăn. Chúng ta về thôi. Còn nhiều nơi anh muốn dẫn em đi. Để hôm khác đi, hôm nay em mệt quá, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Linh chạy tới khoát tay anh vô cùng thân tiết. cố tỏ ra vui vẻ để anh không nghi ngờ mình. Mấy ngày sau cô lập kế hoạch làm việc khoa học để chung không quá áp lực vì công việc. Dần dần sức khỏe của anh cũng tốt hơn. Linh không còn đặt nặng vấn đề đó nữa. chiều ngày hôm đó trong văn phòng làm việc, Trung điện thoại lại rêu lên Mình gửi giấy xét nghiệm từ bệnh viện tới công ty Đúng như cậu nói rồi đấy Nhận được chưa Trung nhìn gói tài liệu được có cẩn thận trên bàn Đoán có lẽ là giấy xét nghiệm Anh Trầm ngâm một lúc Rồi trầm giọng đáp lời phan Nhận được rồi Nó đang ở trên bàn làm việc đây Nhớ lời mình dặn Đừng cho Nhi hay Linh biết nhé Rồi rồi rõ rồi Nhưng mà giấy khám bệnh đó là gì Mà cậu phải giấu kỹ thế Nói mình nghe xem Là giấy khám tổng quát tôi Bác sĩ ghi mình bị lao lực Nên kiệt sức, không có gì to tát Để Linh biết cô ấy sẽ lo lắng đó Biết vậy rồi Thì sắp xếp công việc phù hợp đi Mình còn vụ kiện phải xử lý, cấp máy nhé Trung đưa mắt Nhìn giấy xét nghiệm vẫn còn nguyên tem phong Chưa bóc, anh thở dài một hơi Cứ vậy tròn tháng rưỡi trôi qua Tính đến ngày kết hôn của hai người Chỉ còn gần 2 tuần để chuẩn bị Linh cùng với bà Thúy dành cả nhiều thời gian Để chuẩn bị lễ cưới tật chỉnh chua Chiều ngày hôm đó tan lầm Trung đưa Linh tới tiệm váy cưới Thử trang phục Xin mời quý khách vào trong Đây là những mẫu váy cưới mới nhất Cô dâu hãy chọn đi ạ Trung ngồi xuống ghế Chờ Linh vào trong để thử váy cưới Lúc cô quát lên mình mua váy cưới Với thiết kế đuôi cá đi ra Nhân viên bên cạnh không ngừng suýt xoa khen ngợi Thân hình cô dâu chuẩn đẹp thật đó Mặt vừa in như những mẫu váy ở quán, nhìn hai người đẹp đôi thật. Hai mắt trùng mở to, nhìn dáng người con gái xinh đẹp ở ngay trước mắt, anh sửng đi mất mấy giây. Anh đứng dậy tiến tới nắm chặt lấy tay Linh. Em đẹp lắm, còn biết anh phải may mắn bao nhiêu mới có được người vợ hoàn hảo như thế này. Được có nói mấy lời sánh sẫm đó nữa có được không? Mấy lời khen đó như mật ngọt rót vào tay Linh. Hai gò má vì ngại nguồn mà đó ứng cả lên Trung đưa tay ôm lấy Linh vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. Sau này cuộc sống của hai vợ chồng chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, có phải không? Hy vọng hai đứa mình sẽ mãi mãi như bây giờ. Linh đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng vàm vỡ của anh, vô cùng mãn nguyện. Trải qua nhiều chuyện cuối cùng, Linh đã tìm được người cô yêu thật lòng. Và Linh cũng yêu thương Trung bằng cả sự chân thành của trái tim. Đồng hồ điểm thời gian đúng 22 giờ Linh gặp máy tính xuống kết thúc công việc Cô ngó qua phòng Trung Thấy anh vẫn đang làm việc Cô nhỏ giọng bảo Anh ơi, tới giờ đi ngủ rồi Đã rõ Trung gặp gọn đống tài liệu bừa bồn Trên bàn làm việc Để gọn qua một góc Rồi cùng với Linh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Cô đưa đôi bàn tay trắng nhỏ Lấy một lượng sưa rứa mặt ra tay Thoa đều lên làn da trắng mịn của Trung Sau này tối nào em cũng rửa mặt cho anh được không? Tất nhiên là không rồi Anh lớn rồi phải tự mình làm chứ Không được lười đâu Cứ chỉ nhẹ nhàng giúp anh lau sạch bọt rửa mặt Rồi lấy khăn thấm thấm nước cho cô Nhưng lúc Linh không để ý Trung nhẹ nhàng đưa tay Luồn qua lớp áo ngủ mỏng manh của Linh Khẽ nâng yêu cô lên Đặt một nụ hôn ngọt ngào Chiếc lưỡi tình quái rút hết mật ngọt Từ trong khoang miệng Linh đối với hành động này của anh Ban đầu có chút hơi bỡ ngỡ Nhưng rồi dần dần chấp nhận nụ hôn đó Sau một hồi vật lộn trải qua chuyện ân ái trên giường Hai người dần chìm vào giấc ngủ sau Gần 1 giờ sáng Cả chung cư bị cháy nên mất điện Chìm vào trong bóng tối Người thấy mùi khói khét tràn vào trong vòng trùng thức giấc Hút hoảng lây người Linh Vẫn còn chìm trong cơn mê Linh ơi dậy đi em Có chuyện gì thế anh? Một mùi khét nồng nạc sọc lên mũi Một làn khói đen ùa vào trong phòng Trung bật dày cõi giường Mở cửa phòng thì thấy đám cháy Đã lan ra khắp phòng khách Không thể di chuyển ra ngoài Ngó qua cửa sổ bên ngoài Anh nhảy thấy tiếng xe cứu hỏa Nhưng do trời tối lực lượng chức năng Không thể xác định vị trí của nạn nhân Khói mỗi lúc tràn vào vòng một diệu hơn Linh vừa ho sạc sụa Vừa níu tay áo trung Em khó thở quá Có khi nào chúng ta sẽ chết ở đây không anh Không, chắc chắn là không. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh hứa đó. Trùng mồm lấy Linh vào lòng, xoa xoa mái tóc cô để an ủi Trong âm thanh thiêu đốt mọi thứ xung quanh, cùng với hơi nóng như cháy da cháy thịt phá Linh tường đợt. Linh cảm thấy sợ hãi, nắm chặt cánh tay của Trung không dám buông ra. Âm thanh là hét như xé lòng từ tầng trên tầng dưới vang lên, càng khiến cho Linh lo hãi hơn bao giờ hết. Nóng quá! cứu chúng tôi với, đóng chết mất. Trong âm thanh mờ nhạt, cô nghe thấy tiếng người kêu lên. Lính cứu hỏa tới rồi, mọi người đừng nhảy nữa. Hai hàng nước mắt lấp lánh trong ánh lửa lan dài trên đôi mắt lấm lem. Giọng nói run run vang lên. Anh ơi em sợ quá, chúng ta phải làm sao đây anh? Ngoan, nghe lời anh, em cứ bình tĩnh trước đã, anh sẽ nghĩ cách. Kiểu tấm ga giường và tắm chân. Trung bịt kín các ghe cửa phòng mà khói có thể tàn vào. Tiếng của Linh mỗi lúc một dồn dập, hít thở quá nhiều khói đã kiệt sức, khiến giọng nói trở nên yếu ớt. Trung, em không thể chịu đường nổi nữa. Anh ơi, nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn là người con gái mà anh yêu. Không, Linh, Linh à, tỉnh lại đi, làm ơi, đừng có làm cho anh sợ. Trung ôm lấy cô vào lòng lớn tiếng gọi, Nhưng lúc này cô đã ngất đi Không còn ý thức đáp lời anh nữa Nỗi sợ hãi trồn đuổi tâm trí anh Hơi khói hùa vào trong phòng Khiến cho Trung cay mắt Dần dần mất đi ý thức Nhưng anh đã không cho phép bản thân gục ngã Nhất định phải tìm cách cứu được Linh Anh với tay Lấy chiếc đèn pin ở ngăn tủ Với ra ngoài cửa sổ báo hiệu cho lính cứu hỏa Khi họ cho thang máy tới tầng 5 cứu được Linh Trung thở vào nhẹ nhõm khóe mùi khẽ công Linh. Cuối cùng, em cũng đã được an toàn. Thấy Linh được cứu đi an toàn, trung hít khói độc nhiều quá mà lăn xuống sàn gỗ, ngất liềm đi. tới gần 5 giờ sáng, đám cháy ở căn chung cư cũng đã được kiểm soát, nhưng ước tính người thiệt mạng tổng cộng là 53 người. Trong cơn mềm mạng, Linh nghe thấy tiếng khóc của bà Thuế vang lên, như xé lòng, hòa cùng với âm thanh u ám của tiếng kẹn đặc trưng khi có người mất. Đến chói tay, giọng nói ruồng ruồng, vừa khóc vừa nớt lên lên ơi, cậu tỉnh rồi hả? Cậu khóc tới mức ngất đi khiến cho mọi người lo lắng. Biết là anh mình đã ra đi, nhưng người lại phải mạnh mẽ chứ. Anh Trung bị làm sao? Gặp chuyện gì rồi? Vì cứu cậu khỏi đám cháy mà anh đây Anh ấy... Nhi vừa khóc vừa nói. Vô thức, hai nước mắt cứ vậy trào ra. Ngước mắt lên nhìn Linh. Như bật ngửa khi thấy bài vị của Trung Mọi người xung quanh đều quấn khăn tan Trắng Gục mình mà khóc lóc Một hơi cay sọc thẳng lên tận ốc Cả người mềm nhũng không tin vào sự thật trước mắt Nhưng xung quanh Như vã vào mặt cu Liên bò tới ồm chặt lấy bài vị của Trung Trong lòng gào khóc Đừng mà Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em kia mà Tại sao lại thức hứa đủ xấu xa Em hận anh Thiên cốc trời xuống sàn đất Vang lên đến chói tai Linh giật mình tình giấc Cả đầu ốc, choán váng Nhịp tim đập nhanh tới mức muốn lao ra khỏi lồng ngực Cô y tá nhặt chiếc cốc dưới sàn lên quan tâm hỏi Tôi làm cô thức giấc sao? Cô cảm thấy trong người thế nào rồi? Đây là bệnh viện sao? Vậy đám ta khi nãy đâu rồi? Trung của tôi đâu rồi chứ? Nhìn nét mặt của Linh hoang mang Còn nói năng khó hiểu Y tá hiểu được Có lẽ cô vẫn bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ cháy đêm qua. Phải đây chính là bệnh viện. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi đi đã. Linh như lê mất lý trí, đưa tay gạt sạch nước mắt, tháo băng chuyện nước ra, lào nhanh xuống trường, miệng còn lấm bẩm Tôi phải tìm trung, chắc chắn anh ấy sẽ không sao. Linh mang đôi chân trần chạy khắp các phòng bệnh để tìm kiếm anh, tới mức ngón chân cù chảy cả máu. Tìm anh khắp nơi như không thấy anh đâu cả. Mọi thi hy vọng đều vụt tắt khi Linh chôn chân, đứng trước cửa phòng nhà xác. Tiếng khóc ý ôi, từ người thân của những nạn nhân xấu số, đã chết trong vụ cháy chung cư tối hôm qua. Cô mặc kệ những người bảo vệ đứng bên ngoài mà sòng sọc lao tới. Đi chặn lại, Linh vừa khóc vừa cầu xin. Các anh cho tôi vào đi, tôi muốn được gặp anh ấy. Hãy hiểu cho tôi đi mà. Không được. Người nhà phải chờ bệnh nhân làm thủ tục thì mới có thể nhận xác người thân. Thứ vậy Linh khóc tới nước nở. Hiện tại điều Linh lo sợ nhất là hiện thực sẽ giống như giấc mơ. Cảm xúc cô trống rỗng rối bợi. Linh! Nghe thấy tiếng của nhì cô xoay người lại. Thấy cô ngờ ngát nhìn mình trên tay cầm ống nước. Linh hấp tấp lên tiếng. Trong giọng nói ẩn chứa rõ sự lo sợ, bất an. Trung, anh ấy... Không sao đâu, anh ấy được các chiến sĩ cứu ra an toàn Còn đám cháy Hiện tại mẹ mình đang chăm sóc anh ấy Ở phòng vip của bệnh viện Thì nãy thấy cậu chưa tỉnh Mình tranh thủ đi lấy chút nước Ai ngờ cậu lại ở đây làm loạn chứ Anh ấy an toàn rồi sao Không gặp chuyện gì sao Đúng rồi, bây giờ chỉ chờ anh ấy tỉnh giấc là được rồi Cậu chưa bình phục hẳn Hiết nhiều khói độc quá Theo mình đi về nghỉ ngơi đi Dù như có hết lời quyên ngăn linh thế nào cô cùng nhất quyết Phải tới phòng nhìn thấy anh mới an tâm Hít cách Biết cô rất bướng sẽ không nghe theo lời khuyên Vì thế Nhi đành phải dìu lên tới phòng bệnh Thăm anh trai Đẩy cửa phòng bệnh Trung nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh giấc Hai khóe mắt đỏ bừng trào ra những giọt lệ Cô lao tới bên cạnh giường bệnh Nắm chặt lấy tay anh Thật may vì anh không sao Em cứ tưởng hai đứa mình sẽ Được rồi cũng may hai đứa Không gặp nguy hiểm gì Con vừa tỉnh giấc, về phòng nghỉ ngơi đi. Trung ở đây có bác lo. Sáng mai, nó tỉnh thì bác sẽ báo lại con ngay. Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt như vậy đừng có cố nữa. Nhi đợi cánh tay Linh lo lắng lên tiếng. Hai người để con ở đây với anh ấy có được không? Khi nào anh ấy tỉnh dậy khỏe mạnh, con sẽ về phòng ngay. Nhi định lên tiếng khuyên ngăn, nhưng mẹ đã nháy mắt ra hiệu. Cô biết, thở dài cùng với mẹ rời ra bên ngoài, Nhường không gian riêng cho Linh ở bên trung Mẹ cứ để cậu ấy chăm sóc anh Như vậy sẽ kiệt sức mất Tính Linh nó bướng còn biết rồi Dù có cấm cản như thế nào Con bé cũng tìm cách thôi Suốt một đêm đó Linh thúc trực bên anh Dùng khăn lau người cho anh Thi thoảng chợp mát được vài phút Linh sực tỉnh kiểm tra nhiệt độ cơ thể Để xem anh hạ sốt chưa Cứ vậy tới sáng Liên vì quá mệt, suốt đêm không ngủ mà liềm đi. Sáng hôm sau trùng thấy cả người đau nhức, đưa mắt nhìn sang bên phải giường bệnh, linh cục mình nắm chặt tay anh ngủ. Anh cong khóe môi cười nhẹ, đưa tay xoa mái tóc cô. Từ bên ngoài vang lên tiếng nói quen thuộc, trùng vội vàng rụt tay lại. "Con trai tỉnh rồi hả?" "Mẹ." "Cả hôm qua linh thức trực chăm sóc cho anh đó anh trai à, cô ấy còn chưa ăn gì vào người cả." Linh bị làm tình giấc, ngước mặt lên thấy anh khỏe mạnh Cô lao ôm chầm lấy anh, mặt khóc nước nở Không rõ chuyện gì, anh khó hiểu nhìn hai người Trung đại Linh ra, ngờ ngát nói Linh, có phải là cô gái này không? Phải rồi, tôi với cô có quen biết thân thiết gì đâu Tại sao lại ôm tôi khóc chứ? Trung à, em là Linh đây mà Giận mất kiên nhẫn Nhì cầu mày nói Linh là vợ sắp cưới của anh Đừng có đùa như thế không vui chút nào cả Anh không đùa Tại sao mày lại tự ý sắp xếp lễ cưới cho con với cô gái lạ này Con không đồng ý Hủy hôn lễ đi Dứt cầu cả phòng đều rơi vào trạng thái im bạc Ai cũng há hốc miệng tròn mắt ngạc nhiên Để ý qua nét mặt Cùng với thanh âm cường quyết Và dứt quá của anh Cả hai mẹ con Nhi và Linh Đều biết đó không phải là nói đùa Không chấp nhận được sự thật Linh Lao vội ra khỏi phòng Đi tìm bác sĩ phụ trách riêng cho Trung Mẹ ở đây với anh ấy nha Con đi xem lên thế nào Mau đi đi Chuyện ở đây cứ yên tâm Nhi đuổi theo Linh tới phòng bác sĩ Hỏi cho rõ bệnh tình lý do vì sao Trung lại không nhớ gì cả Hờ thế anh vẫn nhớ những người khác Chỉ riêng cô Trong mắt anh là kẻ xa lạ Trường hợp này hiện tại Bệnh viện chúng tôi vẫn còn phải xét nghiệm nhiều thứ Mới có thể đưa ra kết luận chính xác Nhưng nếu nhìn vào dấu hiệu của bệnh nhân Chúng tôi suy đoán cậu ấy bị mất đi một khoảng ký ức gần đây nhất Nghĩa là trong khoảng thời gian một năm hay là Nhì lên tiếng Chúng tôi không rõ cái này phải phụ thuộc vào tình trạng thể trạng Và tâm lý của bệnh nhân Hy vọng người nhà bình tĩnh cho kết quả từ bệnh viện nhé Nén tiếng tở dại vào trong Càng nhìn thấy Linh khóc cô lại cảm thấy thương Linh hơn Chỉ biết ngồi bên vỗ nhà vai để an ngủi Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu anh Trùng không thể nhớ lại phần ký ức trước kia, thì cậu có thể giúp anh ấy từ từ lấy lại ký ức cũng được. Thực sự hiện tại bản thân Linh như rời xuống hố đen, cảm thấy vô cùng bế tắc. Cô bất lực không biết bản thân nên làm gì nữa. Mỗi lần nghĩ tới chuyện trúng cứu mình nên mới bị như vậy. Linh lại tự trách bản thân rồi khóc một mình. Do sức khỏe của Linh đã tốt hơn nên được xuất viện sớm, Còn Trung cần ở lại tâm cám Làm thêm một số xét nghiệm khác Sáng đó Linh chuẩn bị một chút cháo Mang đến bệnh viện cho anh Anh đang chút cháo đi rượu uống thuốc Tại sao cô cứ bám riết lấy tôi mãi thế Cô được lợi lộc gì từ lễ cưới của tôi và cô thế Không có Em không hề suy nghĩ sẽ lợi dụng anh Trung khua tay gạt độ bát cháo vẫn nóng Văng tuồng tué dưới sàn đất Anh gặn dòng bảo Cô đừng có tưởng tôi ngu Tránh xa tôi ra đi Những lời nói đó như nhát dao rạch thẳng vào trái tim cô Sự ước ướt dồn nén Hàng nước mắt không thể nào kiềm chế cứ thế trào ra Phàng trên tay cầm giỏ hoa quả từ bên ngoài Nghe thấy tiếng trùng lớn giọng mắng ai đó Một lát sau thì thấy Linh khóc chạy ra khỏi phòng Phàng sự hiểu ra chuyện gì Anh vội đi vào phòng bệnh Cậu không ăn thì có thể nói cô ấy cầm đi đâu đó Đâu cần phải làm quá như thế Nếu vậy Linh sẽ rất tổn thương đấy Mặc kệ cô ta, dù sao mình cũng không bận tâm. Cậu có chắc là bản thân mình không đau hay là bận tâm tới linh? Ý cậu là gì? Trung khẹn dưới đôi mày nhìn Phan, anh nghi đầu khó hiểu. Chợt Phan chỉ lặng lẽ quanh tay, ngồi xuống ghế rồi bật cười nói. Đừng có diễn kịch nữa, chính bản thân cậu rõ hơn ai hết. Nguyễn Thế Trung, cậu hoàn toàn không bị mất đi ký ức. Sao, sao cậu lại trung tối sầm mặt mũi ngạc nhiên. Sao mình lại biết chứ gì? Chuyện này vốn dễ hiểu tôi. Từ trước tới nay cậu không phải là người nóng tính, hơi đửa luôn đối xử phải vết với phụ nữ, kể cả người xa lạ. Chơi thân với cậu lâu như vậy làm sao mình có phát hiện ra cho được chứ? Chính vì thế khi nhìn thấy nhiều lần, mình đặng lời cố ý làm tổn thương Linh, nên cậu mới nghi ngờ. Đúng, giờ thì hãy nói lý do cho mình nghe đi. Nếu không chuyện này, mình sẽ nói cho Linh nghe đấy. Trung trầm lằn một lát, khóe mắt đỏ ưỡng. Anh ngàn giọng lại. Là vì mình không còn thời gian nữa. Thời gian? Phải. Giấy xét nghiệp lần trước cậu gửi tới cho mình. Thực ra không phải là giấy khám tổng quá. Trong não của mình hiện có một khối u. Nó ngày đêm hành hạ mình. Bây giờ chỉ còn vài tháng nữa thôi. Trước đó cậu đã dùng thuốc liều nặng kìm nén cơn đau. Để tránh Linh phát hiện. Cậu nói dối mình mới đi ký ức là vì... Là vì không muốn Linh, mất tìm nửa cuộc đời còn lại vì đau lòng vì một người sắp chết đúng không? Một dòng nói quen thuộc từ cửa vang lên. Đó là Nhi. Không biết Nhi đã đứng ở bên ngoài nghe được bao nhiêu. Cuộc nói chuyện của hai người, nhưng có vẻ cô đã hiểu được phần nào. Mọi chuyện đang xảy ra với anh trai mình. Trung nén tiếng thở dài, dùng máy mắt ẩn chứa sự ưu ức nhìn Nhi. Không cần anh phải dặn dọ. Em biết mình sẽ nên làm gì. Anh nghỉ ngơi đi. Em có chút việc. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô em gái Dần quất sau cánh cửa Trung nhạc giọng bảo Muốn đuổi theo Nhi đúng không? Cậu đi đi Hy vọng cậu sẽ an ủi nó giúp tôi Phan gực đầu một cái Nhanh chân đuổi theo Nhi Đi tới cầu thang thấy cô Thu Mình Ngồi ở một góc Cuối thấp đầu khóc nớt lên Dù cho Nhi có nén không phát ra tiếng không Nhưng anh cảm nhận được Nỗi đau như vô hình đang cào xé Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Anh ôm lấy Nhi vào lòng. Em cứ khóc thật lớn cho nhà lòng đi. Anh sẽ ngồi đây bên cạnh em. Sẽ không rời đi đâu cả cho tới khi tâm trạng của em ổn định hơn. Anh trai của em tại sao lại... Tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế cơ chứ? Cô dụi mình vào lòng Phan hòa khóc một trần thật to. Rõ ràng là ông trời thật biết cách treo đùa người khác. Trải qua nhiều chuyện như vậy cứ tưởng Trung và Linh có thể bên nhau. Nhưng đâu ngờ bây giờ chính họ lại cố đẩy đối phương ra xa, chỉ vì không muốn ai phải chịu tổn thương. Mấy ngày sau đó, Linh vẫn chuẩn bị cơm mang tới bệnh viện cho Trung, nhưng chỉ lặng lẽ nhờ Nhi vào. Sau này nếu Linh nhờ em mang cơm tới, thì tìm cách tự chối khéo đi. Sao anh biết là do cơm cậu ấy nấu? Đồ người yêu mình nấu dù có mất vị giác, anh cũng có thể nhận ra. Nghe rõ lời anh dặn, biết chưa, đừng có nhiều lời đấy. Em nghe rồi, chuyện của anh em có nói với mẹ rồi, có vẻ mẹ rất phối hợp. Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi, anh cần phải ngủ. Nhi thở dài ra thành tiếng, không định nói tim. Nhưng không thể cứ giấu mãi trong lòng được, nó khiến cô rất khó chịu. Mọi chuyện anh làm như hiện tại thực sự đã là lựa chọn tốt nhất sao? Anh có biết vì anh, cậu ấy đã khóc rất nhiều không? Hay là... Đừng quên đã hứa chị với anh. Trung lườm lạnh cô một cái rồi gặn giọng. Được rồi, coi như thoái hiệp thất bại. Sau này em không nhắc về chuyện này nữa. biết rõ tính cách của Trung từ trước đến nay vốn rất cứng đầu. Nên anh đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ rất khó có thể thay đổi. Có lẽ chuyện của hai người họ như buộc phải thuận theo tự nhiên, không thể can thiệp quá sâu. Sau đó vì sự phản ứng kịch liệt của Trung về lễ cưới, nên Linh buộc phải chấp nhận thiệt tội, đồng ý hủy hôn. Tuy thấy lòng mình đau, nhưng Linh không hề hé lộ một câu. Chỉ lặng lẽ cam chịu, cũng không tâm sự với bất cứ ai. Một tuần nữa lại trôi qua, cũng là ngày mà trung xuất viện, tranh thủ lúc vừa tan làm Linh chạy vội tới bệnh viện. Lúc thấy anh từ bệnh viện đi ra, nhìn anh khỏe mạnh trở lại, cô vui vẻ chạy tới nắm lấy cánh tay anh. Sức khỏe của anh đã tốt hơn chưa? Chuyện gì? Cô muốn tôi phải ốm liệt giường mái cô mới vừa lòng hay sao? Ý em có phải như vậy. Em rất vui vì anh đã khỏe mạnh trở lại. Thì yên phức, tránh xa ra đi. Anh xóa em ra cõi cuộc đời anh nhanh đến nỗi Em phải tự hỏi lại mình. Từ trước tới giờ anh đã thực sự thương em chưa? Anh dùng sức đẩy Linh ngạ xuống dưới đất. Trước khi lên xe, trung ảnh mặt lại. Lạnh lùng nhìn lên một cái. Ánh mắt đó khiến cho Linh vừa ngỡ ngàng cũng vừa sợ hãi. Trái tim cô nhói lên một nhịp. Hai hàng lệ cứ thế tuôn ra khỏi quế mi Tụi nay về sau đừng có ám tôi nữa Dứt cầu trùng rời lên xe Sắc mặt không có chút thay đổi Nhi nhẹ dòng lên tiếng Nói vọng vào trong xe Mẹ và về trước đi Con đi Linh về Hai đứa đi đường cẩn thận nha con Nhi gật đầu tỏ ra đã hiểu ý Cô đỡ Linh đứng dậy Đưa tay lầu sạch nước mắt cho Linh Đừng quá đau lòng làm gì Có lẽ trong lòng anh ấy đang bực bội chuyện gì đó tôi Không, không đúng. Là vì hiện tại trong lòng anh ấy rất ghét mình. Cảm giác như mình là chiếc gai trong mắt anh ấy. Vì thế, cứ nhìn thấy mình là anh ấy sẽ cáu giận. Dù không biết hiện tại trong lòng Linh, đang suy nghĩ tâm tư phức tạp như thế nào. Như có lẽ điều mà Trung muốn dần dần đạt được mục đích. Khoảng cách của hai người hiện giờ vô cùng xa cách. Chỉ như sợi dây cướp, Cần một tác động mạnh thì sẽ dứt ra làm đôi. Chia xe của trùng lằn mảnh dần cách xa dần vị trí của Linh. Nhưng anh vẫn ngoảnh mặt nhìn lại. Tìm bóng dáng Linh nhỏ bé từ phía xa. Trong ánh mắt ẩn chứa sự ưu ức và ấy nấy. Nếu con đã còn muốn Linh khổ thì phải dứt quát. Cắt đứt đoạn tình cảm này. Mẹ liên hệ với bệnh viện bên Mỹ rồi. Tháng sau con sẽ qua đó để chữa trị. Trung trầm lặng quay mặt sang một bên. Đạt đi giọt nước mắt đồng lại ở khóe mi Anh thấp dòng đáp Con không qua đó có được không mẹ Làm ơn Con như mẹ cầu xin con Tình trạng khối u của con hiện tại đang rất nguy hiểm Như là bác sĩ nói Con chỉ còn lâu nhất là 3 tháng thôi Nhưng nếu như con qua Mỹ Chữa trị các bọ khối u Tỷ lệ cũng chỉ 50-50 Không có chỉ là chắc chắn cả mẹ Chỉ bằng con dành 3 tháng ấy Âm thầm ở bên cô ấy còn ý nghĩa hơn sau này khi chết đi con có phải hối tiếc điều gì cả. Bà Thúy đã nói hết nước hết cái hết quyền ngăn trùng, nhưng anh không một chút sao lòng hay là thay đổi quyết định. Bà nằm đường phường ôm mộng một bóng hình, anh không muốn khi mình chết đi sẽ hối tiếc điều gì cả. Bà tháng quý giá ấy, anh được nhìn thấy Linh đã là quá mãn nguyện. Tối ấy, trong lòng trùng cứ nôn nào mãi không yên, đành lấy điện thoại gọi cho Nhi, xác nhận hôm nay Linh không bị thương nặng. Chân tay chỉ bị sước xác nhẹ Dù vậy anh vẫn luôn tự trách bản thân Hôm đó Phan đưa Nhi về nhà Nghe nói Trung nhất định Không chịu qua Mỹ để điều trị Mất bình tĩnh Phan nhìn Trung nằm trên giường dáng vẻ thảnh thơi đọc sách Anh càng câu có hơn Anh lớn giọng quát Bình thường cậu là người suy nghĩ chuyện gì cũng thấu đáo Tại sao chỉ riêng về chuyện này còn lại suy nghĩ ích kỷ và trẻ con như vậy chứ Chẳng lẽ người nhà không quan trọng sao Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu Vậy mà cậu nhìn thái độ cậu xem đi Không phải là bản thân mình không biết Rõ ràng mình hiểu Quyết định đó là ích kỷ Nhưng rồi sao Nếu phẫu thuật thất bại Không phải mọi người càng hụt hởn hơn sao Chỉ bằng cứ để cho mọi chuyện như vậy đi Phan bức lực Tới mức đỏ hết cả mặt lên được có bi quan nữa Cậu thứ suy nghĩ cho kỹ đi Đừng có lúc nào cũng ôn suy nghĩ tuyệt vọng như thế Nếu thực sự anh phải qua Mỹ Chữa trị thì không biết sẽ mất bao nhiêu năm 5 năm, 10 năm hay thậm chí lâu hơn Nhưng anh không muốn ai phải ôm hy vọng quá lâu Để rồi kết quả không như ý muốn Bạn thân anh sẽ trở thành gánh nặng của rất nhiều người Đặc biệt là Linh Cô ấy chắc chắn sẽ sẵn sàng đợi anh Còn Trung lại không muốn mình Là lý do hủy hoại chuỗi cuộc sống sau này của cô ấy Mấy ngày sau Chờ cho tâm trạng của Trung tốt hơn Linh mới chán mua chút quà tới thăm anh Bà Thúy tới Linh bấm chuông cửa Vừa đặt tay lên cửa nắm Thì Trung đã trầm dòng bảo Mẹ đừng mở cửa cho cô ấy coi như trong nhà không có người đi mẹ Nhưng mà Xin mẹ hãy nghe theo lời con lần này đi mẹ Con không muốn Linh nhìn thấy con Trong bộ dạng tiều tuy như thế này đâu Thôi được rồi Mẹ không mở Linh bấm chuông một hồi lâu Nhưng không thấy ai mở cửa Nhìn lên ban công từ tầng 2 Vẫn hát sáng của bóng đèn Cô biết anh cố ý né tránh Một lát sau không nghe thấy chuông cửa nữa Có lẽ ai cũng nghĩ cô đã quay về Chợt tin nhắn của Linh gửi tới Em sẽ ngồi đây Cho tới khi anh chịu ra gặp mặt em Anh đọc được dòng tin nhắn ấy Cũng không trả lời Chỉ cất còn điện thoại vào một góc Suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua Trung ngồi ở ghế sofa ở ngoài phòng khách Trầm ngâm suy nghĩ Thì thoảng lại đưa mắt nhìn qua cánh cửa chính Trong lòng vừa phức tạp Vừa rối rắm Cứ như thấy anh đứng ngồi không yên, cảm giác trong lòng nóng rang lên. Lúc này ngoài trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa, sau đó ào ào mưa lớn. Còn bé vẫn chưa đi sao con. Trung rượu đôi mì xuống không đáp, chỉ khẽ khang gợt đầu. Đúng là bướng bệnh quá đi mất. Mưa lớn thế này con ra gặp mặt nói chuyện với Linh cho con bé yên lòng đi. Dầm mưa thế này sẽ ốm mất. Cô ấy thấy mưa sẽ tự khắc về thôi, còn về phòng nghỉ ngơi đây. Bước lên cầu thang, trông dùng ánh mắt đầy suy tư và lưỡng lựa, nhìn cánh cửa gỗ kia. Nén tiếng thở dài quay trở về phòng, mưa tầm tả cũng đã gần một tiếng trôi qua. Về đêm nhiệt độ xuống thấp, lại thêm dầm mưa lớn, nên cả người linh đã lạnh rung cả lên. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe, nhìn lên ban công tầng 2. Ánh đèn điện đã phục tắt. Trong cơn mưa tầm tả, tiếng sấm ầm ấm, ấm bên bầu trời lớn, linh như người vô hồn đi bộ suốt quán đường dài trở về nhà. Đứng trên bàn cồng trong ánh sáng lập lòe của sáng đường. Trung nhìn tay bóng dáng nhỏ bé của Linh, ở dưới mưa, lòng anh đau như cắt, giọng nói ngẹn lại ở cổ, những giọt lệ vô thức trào ra từ đáy mắt. Ngốc quá! Anh xin lỗi! Vài ngày sau Linh vẫn chưa từ bỏ, cô không dám gọi điện tới số của anh, chỉ gửi những tin nhắn hỏi tâm. Anh đọc được hết tất cả tầm từ của Linh, Nhưng tuyệt nhiên không trả lời dù chỉ là một tin nhắn. Sau vụ cháy đó, Linh cũng đã chuyển mua một căn nhà mới ở khu cậu giấy. Hôm đó, nhì cũng đi dạo công viên. Cô lấy trong túi sách ra chiếc hộp màu đen đưa cho Linh. Đồ của cậu nè. Cái gì thế? Cậu tặng cho mình hả? Không, anh Trung bảo mình cậu làm rơi. Nên là sai mình trả lại cho cậu đó. Trong đó là cái gì mình không rõ. Vừa dứt câu. Nhi chợt tỉnh người nhận ra Bản thân lại lỡ miệng Cô quên mất Anh có dặn không được nhắc đến tên anh trước mặt Linh Nhi thầm cầu nguyện trong lòng hy vọng Linh không phát hiện ra Điều bất thường ở đây Khi mở chiếc hộ kia ra Đó là chiếc vòng cổ mà Trung tặng cho cô Hôm đó trời dưới mưa vô tình làm rơi Trung đã nhặt được Không đúng Không, không đúng chuyện gì cơ Tại sao Trung lại biết đây là đồ của mình Trong khi anh không nhớ chuyện gì cả Nhìn ngoảnh mặt đi nơi khác Cô né tránh ánh mắt xùy xé Của cô bạn mình Cô ấp uống đáp Mình không rõ Mà phải rồi Mình vừa biết có quán đồ nướng mới rất ngon Mình dẫn cậu đi ăn nha Cậu nói thật cho mình biết đi Có phải nấy nhớ lại chuyện gì đó rồi không Nhưng tại sao lại cố ý né tránh mình chứ Chú ý thấy nét mặt của Linh tối sầm lại Vô cùng nghiêm túc dò hỏi Nhì miếm chặt môi Cô không hé răng nữa câu Suốt cuộc chuyện này là sao? Cậu nói cho mình nghe đi. Ờ, chuyện này thực sự mình không thể nói được. Nhi không có định nói cho cô nghe đang có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn đang có vấn đề gì đó ở đây. Khóe mi trào ra những giọt lệ lăn dài trên má. Nếu như cậu không nói, mình sẽ tới tiệm trung nói cho ra lẽ. Xoay người đi được một đoạn. Nhi vừa khóc vừa lớn tiếng. Anh ấy... Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa Vì thế mới cố ý Chả vờ mất đi ký ức Cậu nói sao Anh ấy không còn thời gian nữa Nghĩa là sao chứ Là những gì cậu đang nghĩ đó Linh à Trong đầu anh ấy có khối u Vì không nở xa cậu Anh ấy đã từ chối qua Mỹ để chữa trị đó Trái tim cô chợt đau nhói Cảm giác như hàng ngàn vết dao Đã đâm xuyên qua tim Những lời mà cô nghe thấy Tường chữ như sát đánh ngang tay Không dám tin vào sự thật ấy. Cô gục ngã bất lực chỉ biết không. Tất cả là tại mình. Là tại mình Trung mới ra nông nổi ấy. Cuối cùng anh đã hiểu vì sao anh ấy cố ý đối xử tệ với mình như thế. Mọi chuyện không liên quan tới cậu. Đừng tự rách mình nữa có được không? Linh gạt sạch nước mắt. Hiếp một hơi thật sâu nắm chặt lấy tay Nhi. Cố gắng nói thành câu. Chuyện hôm nay cậu đừng nói cho Trung biết được không? Coi như mình vẫn chưa biết chuyện này. Được rồi, mình sẽ giúp cậu giữ bí mật Tối ngày hôm đó về nhà Linh thu mình trong bóng tối khóc nất lên Có nghĩ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới Sự hy sinh của Trung dành cho mình Lại nhiều tới mức ấy Đáng lý, ngay từ ban đầu cô phải nhận ra Sự kỳ lạ này từ anh Điều duy nhất bây giờ Cô có thể làm được cho anh Đó là đẩy anh ra xa Chỉ cần anh không còn lưu luyến tình cảm gì với cô nữa Anh sẽ đồng ý qua nước ngoài Để chữa bệnh Nguyên một đêm đó, Linh nắm chặt chiếc vọng cổ kia suy nghĩ rất lâu. Nếu yêu sẽ đau, dù đau tới chết cô cũng đành. Linh khóc nhiều tới mức kiệt sức mà ngủ tiếp đi. Mấy tuần sau, chú vẫn luôn ngóng tiền nhắn mà Linh gửi tới nhưng không có. Anh cảm thấy lo lắng cho cô rất nhiều. Tới công ty nhưng không gặp được, vì Linh đã xin nghỉ chuyển sang làm ở nơi khác. Hôm đó, tan làm về muộn, Linh đi bộ trong con hẻm nhỏ về nhà. Thì nghe tiếng bước chân đi theo Cảm giác lo sợ dồn đuổi tâm trí Linh cố ý rút điện thoại ra lớn tiếng Anh à Em sắp về đến nhà rồi Bảo ra đón em đi Bước chân của Linh mỗi lúc một nhanh hơn Về đến phía trước cửa Cô nhanh tay đóng chặt cửa thở vào một hơi Đúng lúc đó nhì gọi tới Giọng nói từ đầu dậy bên kia vàng lên Khi nãy cậu gọi mình xong nói gì thế Không có gì đâu Chỉ là mình cảm giác gần đây Có người theo dõi mình Cứ khi mình về đến tận nhà người đó lại biến mất Chắc không phải đâu Có khi người đó cùng xóm cậu Đừng có tự dọa mình nữa Nếu cậu sợ thì mai mình dọn qua ở với cậu vài ngày Cho cậu yên tâm nha Như vậy thì tốt quá Cảm ơn cậu nhiều lắm Vừa cấp điện thoại xoay người vào trong nhà Tiếng ho khủ khủ quen thuộc đã vang lên Ngày nào âm thanh đó cũng văng vẳng Mỗi khi cô về nhà được một lúc Không rõ tiếng ho khang đó của ai Như có vẻ bình tình đã trở nặng lắm Ngày trưa hôm sau Nhi dọn đồ qua ở vài ngày Với Linh cho cô an tâm Tối đó Linh vừa về tới nhà Đã thấy Nhi mặc áo khoác Ra tới cửa định đi đâu đó Trời tối như thế này Mà đang lạnh nữa Cậu định đi đâu vậy Trong nhà hết túi trường mắm rồi Mình ghé siêu thị mua ít đồ Nguy hiểm lắm để mình đi cùng cho Hai người đi vẫn hơn một người chứ Nhi vội vàng xua tay Nhanh miệng từ chối Không cần quá thế đâu Mình... À, mình mua chút đồ xong Ghé qua gặp Phan nữa Cậu đi cùng mình thấy ngại không? À, hiểu rồi Nhớ có gì phải gọi báo cho mình ngay đó Cô khẽ công quấy môi gìn gì Rồi rời đi Nhi nghiêng người ngó nhìn xác nhận Linh đã vào nhà hay chưa Thấy an tâm, Di mới chạy vội ra phía trước Cách nhà Linh quảng 3-4 căn gì đó Có một gấu khuất Anh trốn như thế đủ chưa? Ngày nào cũng đi theo bảo vệ cậu ấy như vậy không kiệt sức à? Trung lặng lẽ từ trong bóng tối đi ra. Anh nhẹ giọng bảo. Cô ấy biết rồi sao? Chưa, cô ấy không biết là anh. Chỉ nghĩ là đang bị theo dõi nên em qua ngủ cho yên tâm thôi. Từ phía sau, một âm thanh nhỏ nhẹ ngập ngừng vang lên. Nhi, Nhi! Cậu đi quên điện thoại nên mình đuổi theo đi cho cậu. chị này... Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trung, bất nhát một hơi cay sọc lên sóng mũi, hơi cay làm cho quái mì của Linh ướt đệ. cô có thể cho mình và người đàn ông này chúc không gian ri tư được không? Như trẻ miệng nhăn nhó, mặt mũi khó xử rồi rời đi, trái tim của Linh như bị bóp thắt lại khi chính mắt nhìn thấy sự nhợt nhạt, tiêu tùy của người con trai mà cô yêu. Có vẻ anh đã gầy đi rất nhiều, nhưng rồi cô gạt sạch những suy nghĩ đó. Giọng nói lành lùng cất lên Thì ra người theo đuổi tôi Suốt thời gian vừa qua là anh sao Nói đi Có chuyện gì Đuổi tôi đi xong bây giờ lại chơi trò mèo vần chuột với tôi sao L Linh à Đừng có gọi tôi bằng cái giọng điệu Chúng ta thân thiết như thế Tôi hận anh Nếu không Nếu không phải do anh hủy hôn trước ngày cưới Tôi có phải chịu người đời cười nhạo hay không Nỗi nhục đó cả cuộc đời này Tôi sẽ không bao giờ quên Anh hãy cuốt khỏi cuộc đời tôi đi Hãy để cho tôi được yên ổn. Một câu nói được thốt lên đều như ngàn mũi dao thay phiền nhau đâm xuyên vào trái tim của hai người họ. Trung cuồng chặt lòng bàn tay ghi mạnh. Anh định lên giọng nói gì đó nhưng rồi cũng nén nhìn xuống. Được rồi, tôi đã hiểu. Linh câu mày dùng ánh mắt cam hận nhìn chầm chầm anh một lúc lâu. Vừa xoay người đôi chân như trồn chặt tại chỗ. Cố gắng lắm cô mới bước đi. Hai hàng đứt mắt đã cố giấu Bây giờ bất chợt trào ra Dưới ánh đèn mờ ảo Trung như chết lặng khi nghe những câu nói đó Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của Linh Sau khi cô vào nhà anh mới an tâm Trong thời tiết mùa đông giá lạnh Anh vẫn đứng y mở đó một lúc lâu Rồi mới chịu rời đi Sau lần gặp đó Mấy ngày sau Linh không còn cảm giác Có người theo đuổi nữa Tiếng ho sạc sùa kia biến mất một cách vô cớ Có lẽ Trung đã thực sự buông tay Buổi tối hôm đó, Linh cùng với vài đồng nghiệp ở công ty đi uống trà. Thì thoảng chúng mình dành chút thời gian ra đây ngồi uống trà tâm sự thì tốt nhỉ? Quỳnh vui vẻ nói. Một người khác trong nhóm đi theo cùng là Thảo, nghe vậy thì bật cười. Trong ba đứa mình chỉ có Linh còn độc thân, hai đứa mình có chồng có con rồi, đâu thấy ngày nào cũng tụ tập được chứ. Nhắc mới nhớ à, còn hai năm nữa là 30 người rồi, cũng nên tìm bến đổ cho mình đi chứ. Chị có thằng em vừa tốt nghiệp ngành công nghệ ở trường Bách Qua. Dạ thấy kinh khủng lắm đó. Chị giới thiệu cho mà làm quen nha. Thế hợp lý lắm. Linh vừa tài giỏi, nhan sắc là như gái 20. Cũng khá tốn trai lắm đó. Linh khẽ cười gường gào cho qua. Cô đặt ly nước xuống, xua xua tay lên tiếng. Các chị đừng có bận tâm tới em. Em có người trong lòng để mà thương rồi. Hiểu rồi, không biết chàng trai kia hoàn hảo thế nào. Mà có được trái tim mỹ nhân thế Không đáp lời Cô chỉ rủ mì mắt Khẽ công miệng cười Trong đầu Linh bây giờ xuất hiện là hình ảnh của Trung Hàng loạt kỷ niệm vui vẻ của hai người Bất chợt lại ùa về Mãi chìm đắm trong quá khứ hạnh phúc đó Bất ngờ có một người đàn ông trung niên Trên tay cầm chai rượu đang uống dở Tay còn lại nắm chặt tay Linh Cô em xinh gái thế này Không biết có người yêu chưa Hay là tối nay đi chơi với anh đi Chú bỏ tay tôi ra, chú uống say rồi mau về nghỉ ngơi đi. Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt Linh, cô ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Không có say, đi chơi với anh đi. Quỳnh thấy bức xúc đứng ra khỏi bàn ra sức tách người đàn ông này ra. Trúng lúc dằn go người đàn ông, đã xô ngã Quỳnh. Thảo vội vàng đỡ cô dậy, tên đàn ông đập mạnh chai rượu xuống sàn, mảnh thủy tinh vỡ tuồn tué còn lớn tiếng chửi. Chuyện nhà mày sao tránh ra xa? Hắn ta dùng sức kéo lên đi cho bằng được. Cô vừa hoang mang không hiểu sao tên đàn ông này lại có thể cư xử thiếu lịch sự và coi thường người khác như thế. Đại chú kia, nếu chú không thả tôi ra, tôi sẽ báo công an kiện chú về hành vi xâm phạm quy sức khỏe và thân thể người khác. Còn ranh, rượu mời không uống mày lại muốn uống rượu pha cả. Mày thích báo công an, tao xem mày còn mồm dọa tao hay không. Người đàn ông đó dùng hết sức định dơ tay đánh Linh. Trong phút chốc, mặt cô sợ hãi nhưng cuối cùng chỉ biết nhắm chặt mắt. Đưa hai tay trắng trước mặt. Cho tới khi giọng nói có chút quen thuộc vang lên là của Trung. Làm loạn như vậy đủ rồi đấy. Đây là người của tôi. Đâu ra lại thêm cái thằng oắt con phá đám chuyện của ông này. Nếu thế tao xử lý cả mày. Hắn ta dơ tay lên định đấm vào người Trung. Cánh tay ngã đó bị anh bắt được. Trung dùng hết sức đắm trả lại người kia một cái Mới dùng một chút sức lực Mà tráng anh đã lấm tấm mồ hôi Nhịp tim cũng không còn ổn định trở lại Cả quán nước xôn xao Xi si xâm bàn tán Quang lý chạy ra mọi gọi bảo vệ Đưa người này ra khỏi quán Xin lỗi mọi người Mọi người hãy tiếp tục dùng ra đi ạ Mọi sắc rối đã được giải quyết Còn Linh thì cảm thấy khó chịu Cầm lấy túi sách rời đi Trung vội vã chạy theo cô Nắm lấy được cánh tay, lúc này cô mới chịu dừng bước. Lại là anh, những gì tôi nói, anh cố ý không hiểu sao. Anh... cho tôi về đi. Em muốn về đâu? Vì cái ngày hôm ấy, đáng lẽ tôi chỉ nên biết tên anh thôi là đủ, không nên tò mò gì về anh nữa. Cả mãi mãi về sau tôi không muốn gặp. Anh chỉ làm vết nhơ bẩn nhất cuộc đời tôi. Sắp tới tôi phải sai nước ngoài, hy vọng đây là lần cuối tôi và anh còn liên quan. Chứ vọng cổ đó tại sao em không đeo Tôi đã vứt đi Giữ lại thứ vô dụng đó bên người để làm gì chứ với dứt câu thì taxi cũng tới Linh dứt khoát Quay đầu lên xe rời đi Bỏ mặt anh ở đó với sự hỗn độn Thực ra lúc đó cô đã biết Mình và anh là không thể Nhưng vẫn có một chút không cam tâm Chính em là người đẩy anh ra xa Cũng chính em là người nói không cần anh nữa Nhưng tại sao bây giờ Em lại đau lòng như thế Hóa ra họ đến họ đi, người nên gặp nhất định rồi cũng sẽ gặp lại. Duyên của hai người có lẽ phải dừng lại ở đây. Cuộc đời cô gặp được anh coi như đã là hạnh phúc cuối cùng mà ông trời đã ban cho cô. Cho dù anh có ép bản thân rời xa cô, nhưng trong vô thức anh vẫn muốn tìm đến và được nhìn thấy Linh. Không được thấy cô ở trong lòng anh bồn trộn không yên. Thái độ của Linh như vậy có lẽ cô đã quyết tâm, không muốn dính dáng với anh nữa. Trái tim ảnh đau và không nở, nhưng lần này thực sự đã phải chia xa. Biết tìm Linh sẽ chuyển sang Nhật Bản làm việc và sinh sống. Trung mấy ngày sau không tới tìm Linh nữa. Anh muốn cô thoải mái, không nghĩ ngợi gì, chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới. Con trai mẹ, vào phòng một chút có được không? Dạ được ạ. Trung nhanh chóng, dấu tấm ảnh của mình và Linh chụp chung xuống gối. Cầm tạm cuốn sách trên bàn mở ra một trang bất kỳ. Con trai à, mẹ vào phòng một chút được không? Dạ được ạ. Trung nhanh giống giấu tấm ảnh, mình và Linh chụp chung xuống gối, cầm tạm cuốn sách trên bàn, mở ra một trang bất kỳ. Con uống chỗ thuốc đầy đi, đây là thuốc mới bác sĩ kê. Có điều, liều lượng nặng hơn thuốc cũ, uống xong con sẽ bị sốt ly bì. Hết tháng này, họ sẽ kê đơn mới phù hợp với thể trạng của con hơn. Bà Thúy đặt cây nước và thuốc xuống bàn. Trong ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa một nỗi buồn khó tạ. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta không thể cảm nhận được hết nỗi đau của người mẹ sắp mất đi đứa con. Chỉ còn hơn mấy tháng, tự thần sẽ tới đưa con trai bà đi. Nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của Trung, lòng bà đau như cắt. Mụ rồi, uống thuốc nhớ đi ngủ sớm, mẹ về phòng trước đây. Mẹ à, chuyện qua Mỹ con đã suy nghĩ kỹ. Trung nén hơi thở dài ngập ngừng lên tiếng Con không cần phải ấy nấy với mẹ đâu Dù quyết định của con như thế nào Mẹ cũng đều tôn trọng con Không Con đã suy nghĩ kỹ Con không thể cứ mãi ích kỹ làm theo ý mình được Qua mỹ chữa trị cho con Dù kết quả thế nào con cũng muốn thử Nước má cận chứa Sự hạnh phúc và thương con không kìm được trạo ra Bà Lao ôm chậm lấy con trai Xòa xòa tấm lưng của anh Như lúc anh còn nhỏ Cảm ơn con, mẹ cảm ơn con nhiều lắm Con xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng Là tại con tạo phiền phức, gánh nặng cho mẹ và mọi người Không, con đừng suy nghĩ như vậy mà Dù biết khả năng sống sót không cao Nhưng lần này anh muốn bản thân mình phải thử Nếu có thể sống sót, anh nhất định sẽ quay về tìm Linh Chuyện của hai người anh sẽ không bao giờ để nó phải gian dở như thế Hai tuần trôi qua, hôm ấy là sáng ngày thứ sáu Tại sân bay nội bài có hai chuyến bay, một chuyến bay lúc 9 giờ bay về phía bắc tới thành phố New York của Mỹ và một chuyến bay lúc 9 giờ 10 phút tới phía nam của Osaka, Nhật Bản. Cứ vậy Trung và Linh lần lượt rời khỏi thủ đô Hà Nội. Nắng đã bắt đầu lên cao, mưa cuối cùng cũng đã ngừng rơi, mỗi người bắt đầu cho mình một cuộc sống mới khác nhau. Trung tới New York để chữa bệnh, còn Linh thì tiếp tục phát triển sự nghiệp của bản thân. Tại xứ sở Hòa Anh Đạo Hai người yêu thương nhau chân thành Cuối cùng vẫn phải xa cách Hai năm sau trên chuyến bay trở về Hà Nội dự hôn lễ của Nhi và Phan Đáp xuống sân bay Khi thấy nơi quen thuộc trước kia Linh cảm thấy bồi hồi Cả những kỷ niệm vui buồn đều ùa về Ký ức về người đó Linh chưa hề quên đi Ở đây Linh ơi như vậy vậy tay ra hiệu chỗ mình Trong đám đông cho Linh biết Vừa gặp mặt hai người ôm chầm vào nhau Để ôm chặt lấy nhau Lâu quá không gặp Cậu dạo này nhìn trưởng thành hương xưa nhiều quá như à Xuyết nữa nhận công ra cô cậu thì sao Đi hai năm mà vẫn xinh gái Càng ngày càng trẻ đẹp mới chết chứ Phan khẽ bất lực thở dài trầm giọng Thôi được rồi hai cô gái Chỗ này đông người Về nhà rồi hàng huyên sau Ngồi trên xe quay về nhà Linh đưa mắt ngắm con đường thấp nập vẫn như xưa của Hà Nội. Trong lòng cô chợt thoáng qua một nỗi buồn miên man không rõ vì sao. Chờ khình ảnh của Trung lại hiện lên. Mấy năm này cô chưa từng một giây phút nào quên đi anh, ép bản thân phải tự bỏ. Dù có nhớ, có tò mò, nhưng Linh không hỏi Nhi về anh. Nếu có duyên, hai người ác sẽ gặp lại nhau. Nè phải rồi, lần này cậu về nước bao lâu thì qua đó? Mình về lần này sẽ không đi nữa gia đình của mình ở lại trong nước để làm việc Có công ty trả lương cho mình cao và hậu hỉnh Vì thế mình quyết định ở lại Việt Nam Không đi Nhật nữa Thế thì tốt quá Sau này mình có người tâm sự rồi Cũng có người dì này chăm bẩm cháu cho hai đứa tụi mình Có thời gian hâm nóng tình cảm Cậu chỉ như thế là nhanh thôi Đi một quãng đường dài Về đến nhà Linh phải dọn dẹp đồ đạc mệt tới mức Không còn thời gian đi xung quanh Ngắm nhìn Hà Nội Lâu không gặp mặt nên tối đó nhớ lại ngủ cùng với cô Nằm trên giường tắt điện một lúc Linh rằng rọc mãi không thể ngủ nổi là giường nên mất ngủ Sao thế? Sao không ngủ được? Ừ Đi lâu như vậy khi về lại Hà Nội nhiều thứ thay đổi quá Nhi im lặng vài giây Hiếp một hơi quay mặt lại nhìn Linh Trong ánh đèn ngã vàng của chiếc đèn ngủ Nhìn thấy đôi mắt lông lanh Đang đâm đâm nhìn mình Cô bật cười Có chuyện gì thế, cậu nhìn mình mãi như vậy làm sao mà ngủ được? Hai năm nay, hai đứa mình rất hay nhắn tin cậu điền trò chuyện về cuộc sống của nhau nhưng mà tại sao tuyệt nhiên cậu lại không hỏi về chuyện của Trung, cậu thật sự không thấy tò mò sao? Không phải là cậu nhớ không muốn biết nhưng nếu mình biết chuyện về anh ấy cũng đâu có nghĩa lý gì chứ Hai đứa mình đã kết thúc rồi sẽ có một ngày chúng mình không gặp lại nhau sau đó sẽ không còn muốn nghe tin tức về nhau nữa đến cuối cùng hoàn toàn biến mất còi thế giới của nhau. Điều đó chẳng phải rất tốt sao? Biết rõ ngoài miệng Linh nói là thế, nhưng rõ ràng đang cố gắng kiềm chế để bản thân không hỏi. Chỉ là mỗi khi nhắc đến, trái tim của đau quằn trở lại. Hiện tại dù cậu không muốn hỏi, mình vẫn sẽ nói. Trong hai năm qua, anh chung ở Mỹ, vì điều trị có tiến triển khá tốt. Ừ, hôm nay mình hơi mệt, mình ngủ trước đây. Ngày mai còn phải tới công ty nhận việc nữa. Được rồi, vậy còn ngủ ngon nha. Âm thanh tỉnh mịch dần bao trùm lấy cả căn phòng. Đêm mấy trong suy nghĩ, lưu lẫn vẫn hình bóng của Trung. Theo như lời Nhi nói, bệnh tình của anh ấy đã có tiếng chuyện tốt thì cô cảm thấy rất vui. Một tháng sau khi về nước, cũng tới ngày tổ chức đám cưới của Nhi. Ngày hôm đó cô mặc một bộ váy trắng không quá nổi bật nhưng lại toát lên vẻ đẹp vốn có. Buổi lễ ngày hôm đó chỉ có bác trai tham gia Bà Thúy và anh không về nước Để tham dự lễ cưới Có lẽ vì bệnh tình của Trung không cho phép Nhìn thấy mọi người vui vẻ như thế Linh chợt rủ đôi mi Tự hỏi lòng mình Nếu em nói nhớ Liệu anh có quay về hay không Cứ như vậy chuỗi thời gian dài lại trôi qua tròn 3 năm tiếp Đứng trước cổng trường chờ tan học Đến nhà giọng Vân ơi gì đây nè Hôm nay mẹ con lại bận hả dị? Phải rồi, mẹ nhiên và bố Phan có việc phải đi làm. Tối nay ở với dị nha. Bố mẹ lại đi chơi bỏ con rùi chứ dị. Không có đâu, bây giờ dẫn con đi ăn nha. Biết Vân thích pizza, Linh đưa con bé tới nhà hàng dùng bữa tối. Ngồi được một lúc, chu điện thoại cấp trên gọi tới. Con ngồi đây chờ dị ra kia nghe điện thoại nha. Vâng ạ. Linh đi ra phía ngoài cửa hàng bắt máy. Tôi nghe đây thưa giám đốc Ngày thứ sáu tuần sau Cô thay tôi đưa bàn hợp đồng với đối tác nha Hôm ấy vợ tôi xuất viện Nên làm viện cô Dạ vâng Có gì lát anh gửi tài liệu qua mail giúp tôi với ạ Cứp máy điện thoại Để tở dài ra một hơi Rõ ràng giám đốc biết Bản hợp đồng này khó hợp tác Nên viện cớ đẩy sang cho cô Nhớ không nhầm tán trước Lúc công ty liền hoan Anh ta cũng lấy lý do này để từ chối Đối diện với chuyện này Linh đã quen Không tỏ thái độ gì quá ngạc nhiên Vừa xoay người Nhìn sang cửa hàng tiện lợi phía đối diện Cô tròn mắt kinh ngạc Buộc miệng nói thành lời Bóng dáng người đàn ông mặc vest khi nãy Là nấy sao Không chần chừ thêm Linh vội vàng chạy sang phía bên đường Một chiếc xe to chạy qua Chắn mất tầm nhìn Khi sang đến bên kia đường cô chạy vào bên trong đưa mắt tìm kiếm người đàn ông kia Nhưng không thấy Cô chạy lại quầy thanh toán Làm ơn cho tôi hỏi Khi nãy có người đàn ông cao trường 1,85 Mặc bộ vest đen đi vào trong đây Anh ta Ý cô là người đàn ông đeo kính Vẽ mặt lạnh như băng đó sao Anh ấy rất kỳ lạ Và mua mỗi một phong kẹo bạc hà nhỏ Đi cho tôi tờ 500.000 nghìn Không chờ tiền thừa đã vội vàng rời đi rồi Người đó đi theo hướng nào vậy Hướng bên trái Cảm ơn cô Biết được thông tin ấy Linh như kẻ mất trí lao nhanh ra ngoài cửa hàng Chạy theo hướng đường những chị nhân viên kia nói Cuối cùng cũng không tìm thấy Người đàn ông đó Lúc này cô ôm nổi thất vọng Quay về cửa tiệm pizza Trong đầu xuất hiện rất nhiều hoài nghi Liệu người đàn ông đó có phải trùng hay không Chẳng lẽ cô đã nhìn nhậm sao Về bàn không thấy bóng dáng Vân đâu Linh đoán chắc khi nãy cô rời đi lâu quá Con bé đi tìm cô Nên đã đi lạc Một lần nữa Linh chạy dọc theo con phố đồng đúc Cô hỏi thăm tin tức về Vân Chị ơi Chỉ có thấy một bé gái khoảng tầm gần tuổi Cao chừng đầy Trên tay ôm con gấu bông màu hồng Chạy qua đây không ạ Tôi không thấy Nhưng mà trời tối thế này Cô để lạc mất con bé nguy hiểm quá Quanh đây có nhiều tên bác cốc Lấy nội tạng lắm đấy Dạ tôi cảm ơn Linh đi tìm suốt một tiếng đồng hồ Quanh con đường Vừa đi cô vừa lên tiếng gọi lớn Vân ơi con đâu rồi Nghe thấy tiếng chị gọi Thì lên tiếng đi Vân ơi Đã đi khắp nơi tìm kiếm Nhưng đều không có kết quả Tới công viên xanh Linh như sụp đổ ngồi xuống ghế Ôm mặt khóc tự trách bản thân Là gì không tốt Đáng lẽ không nên bỏ lại con ở đó quá lâu Con đang ở đâu vậy Vâng Bây giờ em nên làm thế nào đây chung Em để lạc mất cô bé rồi Cô ngồi đó chỉ biết bất lực khóc một hồi lâu Từ phía xa giọng nói Trong trẻo hồn nhiên vang lên Vì Linh Vâng con đi đâu nãy giờ Có biết chị tìm con lâu lắm không Dì cứ tưởng mình là mất con rồi Xin lỗi con nhiều lắm Cô bé đưa tay Kẻ lau nước mắt cho Linh Rồi đặt vào tay cô một chiếc kẹo hương bạc hạ Con xin lỗi Con cho dì kẹo nè dì đừng khóc nữa Linh vô thức Nhìn chiếc kẹo trong lòng bàn tay Cô vén nhậm tóc mỏng ra phía sau Tai Vân nhỏ nhẹ nói Chiếc kẹo này Ở đâu mà con có Khi nãy con tìm đường không thấy Con khóc lớn lắm Có một chú siêu đẹp trai cho con kẹo Ăn kẹo này rồi từ khác Điều kỳ diệu sẽ tới Còn đấy nếu ai khóc Đưa kẹo này cho người đó lập tức sẽ ngưng khóc Người đàn ông đó đưa con tới đây sao Dạ chú ấy ở đằng kia Đưa mắt nhìn theo cánh tay vân chỉ Nhưng ở đó hoàn toàn không có bóng dáng ai Chỉ có một đôi vợ chồng khoác tay nhau hạnh phúc Vừa đi ngang qua Ờ chú ấy khi nãy vẫn ở đây mà Chú đẹp trai ơi chú đâu rồi Thôi được rồi con à, khi nào gặp sẽ cảm ơn chú đó sau. Ngủ rồi chúng ta về nhà nha. Theo phản xạ cô ngoảnh mặt lại tìm kiếm người đàn ông con bé nói thêm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như thế, không nghi ngờ hay tò mò về người đàn ông kia. Lê cảm thấy may mắn vì đã tìm được Vân. Hiện giờ trong mắt cô chỉ để tâm tới đứa nhỏ ấy, chẳng còn tâm trí bận tâm tới vấn đề khác. trời cho bóng lưng hai người họ dần chìm trong bóng túi. Từ sau thân cây to lớn, người đàn ông khi nãy lặng lẽ bước ra. Thanh ầm vang lên, nhận chứa rất nhiều nỗi niềm. Linh, là anh. Anh đã về rồi đây. Sáng hôm sau, vừa bần biểu chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vân, một tay cầm điện thoại nghe máy của Nhi. Khi nào thì hai người dự định về. Trốn con nhỏ đi du lịch vui quá hả? Rồi để mình phải chăm nôm đi học nữa. Không biết cậu là mẹ hay là mình là mẹ con bé nữa. Cậu là bạn thân mình, tất nhiên con mình cũng là con cậu rồi, chăm sóc cũng là chuyện hiển nhiên. Với cả một tháng bọn mình đi có mấy ngày đâu, mà tới mức bỏ con chứ. Phải một tháng đi có mấy ngày đâu, nhưng mà tháng nào cũng đi xuyên việc như vậy. Thôi được rồi, cố giúp mình đi, thứ bảy tuần sau mình về rồi, hứa, sẽ dẫn con bé đi cùng được chưa? Cô thở dài một hơi bức lực, trùi cướp máy. Lần nào cũng hệt như vậy. Là mẹ con gọi về sao hả Ủa, thiên thần nhỏ ngủ dậy rồi hả? vệ sinh cá nhân rãng sáng đi học đi con. Mặc dù ngoài mặt Linh hay gọi điện trách mắng Nhi, hay gửi Vân ở nhà cô, Như từ sớm trong lòng Linh đã coi như con gái của mình. Nếu được cô chỉ muốn Phan và Nhi đi du lịch lâu một chút. Để con bé cho cô chăm, Như Vân còn nhỏ tuổi nên có đầy đủ sự quan tâm của hai người họ. Tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với sự chăm sóc của Linh. Thoáng một cái đã tới ngày thứ sáu. Sau khi đưa Vân tới trường học, Linh phải lái xe lộn về công ty, lấy giấy tờ và bản hợp đồng, rồi mới tới chỗ hẹn đối tác. Ngồi chờ quán được 15 phút ở quán nước, thì có người đàn ông đứng phía sau cô lên tiếng Xin chào, cô có phải đại diện phía công ty Đại Nam không? Âm thanh này có chút quen thuộc, không hiểu sao khi nghe thấy câu nói ấy. nhịp tim của Linh lại mức bình tĩnh. Đập nhanh tới lạ, cô xoay người cúi đầu lịch sự bắt tay. "Và phải xin mời anh ngồi." "Tôi biết rồi, cô cũng ngồi đi." Ngước mắt lên, lên trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cả người như tê cứng, có một dòng điện vô hình chạy qua. Cô đứng đờ người ở đó một lúc, miệng lắp bắp mãi mới nói thành tiếng. Tr Trung. Phải là anh. Đã lâu không gặp." Em khỏe chứ? Tôi... Tôi... tôi khỏe. Mấy năm qua, cuộc sống của tôi rất tốt. Còn anh thì sao? Anh thì bình thường, không có gì đáng để nói cả. Làm sao anh có thể nói thẳng ra lòng mình cho em nghe được đây? Hiện giờ anh rất muốn nói cho cô nghe. Anh thực sự rất nhớ em. Những ngày tháng ở bên Mỹ, bị cơn đau bền hành hạ. Có những lúc gì chứng để lại, anh đã quên đi một số chuyện Như người duy nhất, anh buộc mình phải nhớ là em đó Linh à. Cuối cùng những điều đó chỉ có thể giấu kín ở bên trong, không nói ra thành tiếng. Tối đó, khi gặp em ở cổng công viên, nhận ra Linh nhưng anh không đủ dũng cảm để đối diện với cô, nên mới trốn tránh. Khi này bước vào quán, nhìn thấy bóng Trung, Trung đã nhận ra cô. tình xoay người rời đi, nhưng không thể né tránh mãi, anh quyết định gặp Linh. Chuyện năm đó... Hôm nay tôi tới đây để bàn ký kết hợp đồng Mục đích không phải để hàng huyên chuyện xưa Với cả năm đó anh đã mất đi ký ức Sư cho cùng không phải lỗi do anh Linh đẩy tập tài liệu về phía trung Cô nghiêm giọng bảo Anh đọc qua bản kế hoạch lần này đi Nếu phù hợp Chúng tôi sẽ soạn hợp đồng ký kết cho hai bên Không cần đọc qua đâu Kế hoạch này là do em phụ trách Nên chắc chắn không vấn đề gì cả Anh sẽ ký hợp đồng này Vậy được rồi cảm ơn anh Tôi sẽ phép về trước Có vấn đề gì tôi sẽ liên hệ lại sau Linh Cô gấp gọn đồ sau đó cất vào trong túi Vừa đứng dậy Chu điện thoại đặt trên bàn rêu lên Cái tên danh bà chồng yêu hiện lên Vô tình Trung nhìn thấy Khiến ảnh nhớt mắt Linh không bắt máy Vội vàng xoay người rời đi Trung bắt được cánh tay cô Ngập ngừng lên tiếng Trong giọng nói có chút gì đó như đang hụt hởn Em... em đã có gia đình sao? Chuyện cuộc sống của riêng tôi, không cần phải chia sẻ với một người lạ như anh. Dùng sức cỡ tay trung ra khỏi tay mình, linh dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia dần xa, anh cảm giác vô cùng hụt hẳn, một cảm giác đau nhói ở trong tim. Trên suốt quãng đường lái xe quay trở về công ty, cô nghĩ về cảnh tượng khi nãy gặp Trung. Bất ngờ quái mi lên ưỡng đỏ lên, thực sự trong đáy lòng cô rất vui, hạnh phúc khi anh quái mạnh trở lại. nhưng chẳng hiểu Dường như giữa hai người đang có một rào cản vô cùng lớn Khi gặp anh cô muốn lao tới Ôm anh khóc một trận trút hết nỗi niệm năm qua Cuối cùng Linh vẫn cố nén nhịn cảm xúc đó Tối hôm ấy ngồi trên bàn ăn Linh trầm ngâm suy nghĩ Thì cô bé Vân nhỏ tuổi hồn nhiên nói Dì Linh phân vân không biết chọn người nào sao ạ Sao con lại nói thế Tại mẹ Nhi thường bảo với con Dì Linh nhiều người theo đuổi lắm Không biết lừa ai Nên mấy năm nay vẫn độc tân Trời ơi Mẹ Nhi của con Lại nói cho con những điều vớ vẩn rồi Giữa cầu thì hồi chuông lại vang lên Kèm theo cả giọng nói của Nhi Linh ơi Mở cửa cho mình với mưa quá Vào nhà đi không ốm Mà cậu bảo ngày mai mới về cơm mà Thì tại anh pha Ngày mai phải ra tòa Nên bọn mình mới về sớm hơn dự tính Bé Vân lâu ngày không gặp Nên rất nhớ mẹ Còn bé lao xuống coi bàn ăn Ôm chầm lấy Nhi Mẹ, mẹ có mua gấu bông cho con không? Có chứ, đây nè Thích quá, con yêu mẹ nhất Bố đâu rồi mẹ? Bố con có chút việc ở văn phòng Lát qua đó mẹ con mình sau Bé vần hoàng Qua đằng kia chơi cho mẹ nói chuyện nha Dạ Linh thu dọn bát đĩa trên bàn ăn Rót ly nước cho Nhi Sau đó quay lưng rửa đóng bát trong bếp Ngồi đây chờ mình một lát. Nè, cậu biết chuyện mình có nên nói hay không? Nhưng mà hôm qua mẹ gọi điện báo cho mình, bà ấy vừa về nước từ tuần trước. Cũng có nghĩa là... Đang lợi hoày sửa bác nghe mấy lời đó của Nhi. Cô khừng lại một lúc, rụ đôi mì xuống. Ánh mắt thoáng qua chút gì đó, buồn rất nhẹ nhàng. Cũng có nghĩa là Trung cũng về đúng không? Phải có lẽ bệnh của anh đã tốt hơn. Bắt đầu mình nghe mẹ nói anh ấy không quấy định về nước Nhưng chẳng hiểu sao đột ngột quay về Việt Nam Ừ, hôm nay mình gặp anh ấy rồi Sắc mặt có vẻ tốt hơn trước Hả? Cậu và anh ấy gặp nhau ở đâu? Tại sao lại gặp? Linh lầu khô tay và tấm khăn ngay bên cạnh Rồi ngồi xuống phía đối diện gì Tỏ vẻ rất bình tĩnh Vì vấn đề công việc tôi Ban đầu mình không biết sẽ gặp chung Không ngờ chúng mình lại trùng hợp như thế Rồi sao nữa hai người có nói gì không? Bọn mình chỉ hỏi thăm qua loa về sức khỏe thôi Rồi bàn về công việc cũng chẳng ai nói gì cả Dù gì hai đứa mình cũng đã kết thúc Thực sự còn muốn mọi chuyện kết thúc như vậy à? Câu hỏi đó vừa vang lên Chạm vào sâu thẳm nỗi đau trong lòng Dọc sóng mùi hơi cay sóc lên tận não Khóe mắt của Linh Hoe hoe đỏ Cô ngập ngừng lên tiếng Nằm nằm quảng thời gian quá dài Tôi không nở Nhưng dù sao hai đứa mình Cũng đã học cách tự bỏ đối phương Mọi chuyện cứ để như vậy có lẽ sẽ tốt nhất Rõ ràng là cậu không nở Sao không thử một lần đi Biết đâu kết quả sẽ khác Thôi được rồi Chuyện này cậu cứ để như vậy đi Mà phải rồi Mình có nấu chút chè hoa sen Lát cầm về nha Thật là Từ lần gặp mặt Trung trước đó Bàn về vấn đề hợp động Sau đó dự án được giám đốc phân công Chuyển qua bộ phận các quản lý Hai người cũng không có dịp để gặp nhau Hôm ấy về nhà ăn cơm Nhi vừa bước vào nhà Nghe mẹ đang ở trong bếp Cô chạy vội vào ôm chặt lấy mẹ từ phía sau Khóe mì rướm lệ Cô khóc Mẹ ơi con nhớ mẹ Cuối cùng bây giờ gia đình mình cũng được đoàn tụ rồi Cậu bé này lớn như vậy vẫn còn khóc Mỗi năm đều sắp xếp Chuyến bay qua tăm mẹ còn gì Còn phải 5 năm không gặp mặt đâu chứ. Phải đổ xe xong thì nhắc tay bé Vân vào trong nhà. cô bé vừa nhìn thấy bà ngoại liền hớn hở chạy lại đòi bế. Bà ơi hôm trước bà hứa nếu con được ký bé ngoan, bà ngoại sẽ dẫn con đi sợ thú, con làm được rồi bà ạ. Cháu gái của bà giỏi quá, vậy cuối tuần này mình đi chơi nha. Đúng lúc ấy, Trung từ trên lầu bước xuống, giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người đều trở nên im bằng. Mẹ ơi, cái thác cà vạc màu đen của con đâu rồi? Xem trong cái ngăn kéo thứ hai mẹ để trong đấy thì phải. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh trai. Cả Nhi và Phan đều vui mừng ra mặt. Thấy trùng sức khỏe đã phục hồi tốt. Nhi bật khóc lớn, lào tới, ôm chặt lấy trùng. Anh hai, cuối cùng cũng chịu về. Biết là mọi người vừa nhớ vừa lo lắng cho anh lắm không chứ? Phan, cậu làm gì thế? Mau kéo con bé ra đi. Nó ôm chặt như này ngột thở mất. Bạn đứng bên cạnh quái mi cùng ước xúc động đấm mạnh một cái vào ngực trung, một miệng mắng một câu. tình khốn, sao về mà không chịu báo một câu thế? Hai vợ chồng nhà này làm sao vậy? Bỏ anh ra đi Nhi ạ. Một lát sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Nhi mới chịu buông tay anh ra. Mấy năm vừa rồi Nhi có sắp xếp chuyến bay sang Mỹ Tâm Anh, nhưng lúc đó bác sĩ không cho gặp mặt. Vì vậy thi thoảng biết sức quại của anh qua lời kể của mẹ. Nào Vân, con lại đi chào bác Trung đi Đây là người mẹ hay kể với con đó Ơ, là chú hả? Trung ngồi thấp gửi xuống Đưa tay vuốt dạ mái tóc của bé mỉm cười ôm nhu Là bác đây Đã hết khóc nhẹ chưa? Dạ hết rồi Nhìn vào bếp sửa soạn đồ ăn lên bàn Đưa mắt nhìn Trung đang chơi với cháu Hôm nay bố lại đi công tác nữa sao? Ừ Vừa đi lúc chiều Chắc khoảng tháng sau sẽ về. Được rồi, cơm chuẩn bị xong rồi. Mau ra đi. tôi hôm đó, dùng xong bữa tối trong vòng chỉ có hai người đàn ông và ngồi trên ghế loay hoay, nghịch khối ru lên tiếng. Sao lại đột ngộ về nước? Trước đó cậu nói sẽ nước ngoài làm việc kia mà. Không có gì, chỉ là cảm thấy ở Việt Nam vẫn tốt hơn. Nhìn qua cách nói chuyện của Trung rõ ràng là không muốn hợp tác. Phan cười khảy một cái, liếc mắt. Cậu nói dối, đừng có tưởng mình không biết chuyện gì. Không phải vì biết tin Linh đã về nước sinh sống, cậu mới muốn quay về sao? Trung im lặng một lúc không đáp, cũng coi như thầm thừa nhận phán đoán của Phan. Dù gì đối với anh chuyện buông mỏ Linh rất khó, cứ mỗi lần nghe thông tin về Linh, chung đều lắng nghe không bỏ sót một chi tiết. Hiện tại dù hai người đã gặp mặt, nhưng rất cường gạo, chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Cuộc sống của hai người bây giờ Dường như hai đường tặng song song Mà nè Lần trước lễ cưới của cậu mình không tham dự được Có gửi thiệp và quà Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ Mình có mua riêng bộ máy chơi game phiên bản giới hạn tặng bù Nếu không chê thì Không chê không chê Đồ đẹp thế này mình sao dám từ chối chứ Nhìn dám vẻ vui sướng của Phan Ngắm nhìn bộ máy chơi game kia Trùng nắm bắt thời cơ hỏi Mấy năm mình không ở Việt Nam Linh có bạn trai và lập gia đình rồi sao Cái gì Cậu nghe thông tin thất thiệt này đâu vậy Nếu suy nghĩ kỹ Thì Linh nhiều người theo đuổi tán tỉnh Nhưng mà cô ấy vẫn còn độc thân Muốn hỏi xem mình còn cơ hội không chứ gì Không để lọt tay Mấy lời mà Phan nói Nghĩ tới chuyện lần trước gặp mặt Anh dúng vai khó hiểu Lầm bầm thành tiếng Vậy số điện thoại chồng yêu đó lại gọi tới chứ Vô tình mấy lời đó Phan ngồi bên cạnh nghe thấy Tiện miệng trả lời Là việc danh của Nhi Trong điện thoại vợ mình đặt tên Linh tương tự như vậy Con gái đúng thật là khó hiểu quá Hiểu rõ được mọi thứ Khúc mắt trong lòng cũng được tháo cỡ Trung còng quay miệng lên Miệng cười vui vẻ Khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc Ôm chặt lấy thằng bàn bên cạnh Phan tròn mắt ngạc nhiên Dùng sức đẩy anh ra Nè buông ra, mình có vợ rồi đấy Để Nhi nhìn thấy thì khó giải thích lắm Cảm ơn cậu nhiều nhé Phan. Sau này mình sẽ tặng cậu nhiều mấy chơi game đời mới hơn nữa. Quan sát thấy phản ứng quá kích của Trung. Tuyện thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng chỉ cần nhắc tới mấy chơi game, Phan liền vui vẻ gạt hết vấn đề sang một bên. Một tháng trôi qua, ngày hôm ấy là sinh nhật tròn 3 tuổi của bé Vân. Nhì và Phan tổ chức nấu nướng tại nhà. Có chủ đích mời Linh và Trung đến. Cậu ấy lại giúp mình nấu chút đồ ăn nha. Mình ghé qua trường, đón máy Vân Rồi qua siêu thị mua ít đồ nữa Được rồi, nhớ mua thêm giấm táo nữa nha Nhi Mình biết rồi, mình đi đây lôi hoài trong bếp, chuẩn bị vài món Vừa bày đồ lên bàn thì Linh nghe tiếng bấm chuông cửa Cứ tưởng Nhi quên mang thứ gì đó Chạy ra mở cửa Là thân hình cao lớn của Trung Trên tay túi sách bánh kem Mọi... mọi người trong nhà hết sao? Không, anh cứ vào trước đi Nhi thì đi đón bé Vân Còn Phan chắc vẫn ở văn phòng, phòng lượt Anh ngồi đó làm gì thì làm đi Tôi nấu nốt vài món cho buổi tối đã Để anh giúp em một tay nhé Linh cảm nhận được Bầu không khí có chút hơi gượng gạo Và kỳ lạ Cô khẽ gật đầu nói Vậy được anh giúp tôi nhặt chỗ rau kia đi Được thôi Cứ như thế Trùng giúp Linh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho xong Trước khi Nhi về trong lúc nấu ăn Linh vô tình không để ý, va tay vào cành chảo nóng, giật mình thu tay về, làm đổ lò thủy tinh đường muối ngay bên cạnh. Tiếng vỡ loạn choảng vô cùng to, Trung ở phòng khách nghe thấy, anh vội vàng chạy tới. Đừng di chuyển lung tung, mảnh vụn thủy tinh ở dưới sàn rất nguy hiểm đó. Sợ Linh bị thương, trùng bế Linh không để chạm vào mảnh thủy tinh. Ở khoảng cách gần như thế, dường như có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Hai gò má cứ thấy ngại ngụm đỏ tía cả lên Linh. Linh đưa mắt nhìn dáng vẻ vì cô mà lo lắng của anh. Bất giác, cô nhớ về khoảng thời gian trước kia. Để tôi lấy đồ dọn dẹp chỗ này. Em ngồi ngoan ngoãn ở đó đi, mảnh vụn này lát đựa tôi sẽ giúp em dọn. Được rồi, cảm ơn anh. Thay vết bỏng trên tay của Linh, anh tới tủ lạnh lấy ra chút đá, cử chỉ dịu dàng trùm lên vết bỏng. Sợ làm cô đau, anh nhỏ giọng nói. Nếu đầu thì cứ bảo anh nhé Ờ tôi biết rồi Một lát sau anh thoa thuốc cho cô Rồi dán bằng cá nhân thật cẩn thận Cùng lúc ấy Hai vợ chồng Nhi vừa về tới Vài món ăn đang nấu chợ trong bếp trùng giúp cô nấu cho xong Buổi thịt sinh nhật bé Vân hôm đó Ai cũng rất vui Đến tận 10h30 tối Mọi người mới tan tiệc Nhi chủ động lên tiếng Muộn thế này rồi hay là cậu để xe nhà mình Mai ghé qua lấy chứ bây giờ về chung với anh trai mình đi thôi đâu có cần phiền như thế mình đi xe riêng được cũng đâu phải là lần đầu mình lái xe buổi tối đâu nhưng mà mình không lo cho cậu mình lo cho anh Trung tử lượng anh ấy không được tốt lại cũng uống vài ly mình sợ đi đường nguy hiểm Linh đánh mắt liếc qua nét mặt của Trung có chút hơi giận đỏ có lẽ ít nhiều hiện giờ anh ấy không còn tỉnh táo cô hiếp một hơi gật đầu đồng ý được rồi mình đưa anh ấy về cũng được Xe nấy cứ để đây đi Cảm ơn cậu nha Đừng khách sáo như vậy Xe của Linh đồ ở bên ngoài Đứng trước cửa chợ Như chẹp miệng một cái Nhết bên lông mày nhìn rung Không cần phải giả vợ nữa đâu Cậu ấy đi rồi Rõ ràng ly anh uống phải Chỉ là nước coca Sao mà say được chứ Anh diễn đỉnh thật đấy Tại sao em biết mà không nói ra Em mà nói ra là phá hỏng Chuyện tốt của anh luôn Anh vẫn còn yêu Linh Sao không nói cho cậu ấy biết Trung thở dài ra Một hơi vô cùng não nị Anh lên tiếng đáp Không phải là không muốn nói cho cô ấy Chỉ là hiện giờ anh cảm giác như cô ấy Không còn tình cảm với anh Tự ra anh vẫn chờ Có chờ lâu một tí cũng chẳng sao Nhưng còn Linh Anh phải hiểu rằng chẳng ai đứng mãi ở sân bay Để chờ một chuyến tàu lửa Hai con người này đúng thật là Kẻ cứng đầu kẻ thì cứng họng Anh nghe cho kỹ đây Từ trước tới nay Linh vẫn luôn chờ anh Năm đó cậu ấy về nước Giữ đám cưới của em Rồi quyết định về Việt Nam Chỉ vì nghĩ anh đã khỏi bệnh Sẽ bay từ Mỹ về đây đó Em nói thế có nghĩa là chuyện anh bị bệnh quay biết sao Nhìn nét mặt hoang mang Đầy bất an của anh trai Biết chuyện này chẳng thể giấu giếm thêm được nữa Cô Trầm ngâm một lúc Rồi nhẹ giọng bảo Phải, Linh biết hết tất cả mọi chuyện Nên mới cố ý nói nặng lời buộc anh qua Mỹ chữa trị đó Anh không nhận ra thật sao Hai hàng nước mắt cứ vậy tuôn trào ra Thật không ngờ mấy năm nay Linh lại chịu nhiều tiệc tội vì anh như thế Đáng lẽ anh không nên tin Vào những lời mà cô ấy nói Là bản thân anh ngu ngốc Mới không nhận ra chuyện này sớm hơn Thấy Linh Không muốn có nhận ra chuyện bất thường Trùng cố nén nước mắt Lau sạch giọt lệ còn vương trên khuôn mặt Xin lỗi để hai người chờ lâu Tại sao mình khi nãy bị trắng Lùi không được Nên bây giờ mới tới Không sao đâu Cậu đi đường cẩn thận nha, về nhà nhắn cho mình một tin. Bye. Ừ, mình về đã, tạm biệt. Suốt quãng đường Linh đưa anh về, trong lòng anh không yên. Cảm giác vừa hụt hẳn, vừa tiếc nuối, cứ thấy cuồn trào lên thi thoảng anh lại đưa ánh mắt u buồn có chút gì đó ái náy nhìn Linh. Cứ mỗi khi nhìn cô mặt xinh đẹp, cùng dáng người nhỏ nhắn của Linh, lòng anh lại nghĩ về lời Nhi nói. Trái tim đầu nhói lên Hơi cây sọc thẳng lên mũi, buốt đến tận ốc. Âm thanh nhẹ nhàng cất lên Tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt. Nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào tới nơi tôi sẽ gọi anh dậy. Được, cảm ơn em. Nguyên một đêm ấy, quanh quẩn trong đầu của Trung, toàn là hình ảnh của Linh. Anh để tâm tới những chuyện mà Nhi nói lúc tối. Tâm tư trở nên rối hơn. rốt cuộc thứ mãnh bỏ lỡ là quá khứ hay tình yêu của Linh. Đã rõ được mọi chuyện, Trung không bao giờ cho phép bản thân mình bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. Dẫu cho Linh có còn giận hờn anh, nhất định cũng phải tìm cách ở bên cô thêm lần nữa. Những ngày sau đó, Linh phải ra khỏi thủ đô, vào Sài Gòn để giải quyết công việc, nên Trung muốn gặp mặt Linh rất khó. Đúng ngày sinh nhật Linh vào ngày 19 tháng 8, cũng vừa hay Linh bay về Hà Nội. Tới nhà tìm nhưng cửa vẫn khóa, Trung gọi điện cho Nhi tới tấp. Em có biết hiện giờ Linh đang ở đâu không? Anh có chuyện muốn gặp cô ấy? Chuyện này em không biết rõ cậu ấy đang ở đâu. Nhưng hôm qua có gọi điện, em nghe loán toán cậu ấy bảo tới một nơi rất quan trọng. Rồi cùng em đi ăn. Nơi quan trọng. Vậy anh biết cô ấy ở đâu rồi? Cảm ơn em nhé. đến được nơi Linh đang ở. Chính là nơi mà trước kia anh dẫn cô tới, trùng phóng xe nhanh tới nơi đó, vừa xuống xe nhìn thấy bóng lương của Linh với chiếc váy dài dịu dặn. Mái tóc mềm mượt buông xỏa, đưa mắt ngắm nhìn những chùm hoa giấy. Trung Cồng quấy môi lên cười một cách hạnh phúc, khỏe mì ướt lệ. Cuối cùng, anh cũng đã tìm được em. Trung, là anh. Không nói không rằng anh lao tới, ôm chầm lấy Linh trước sự bở ngỡ của đối phương. Anh đang làm gì thế? Buông tôi ra. Tại sao năm đó em biết hết mọi chuyện? Lại không nói cho anh biết. Mấy năm qua là tại anh đã khiến cho em chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Anh đã biết hết sao? Linh không tỏ ra thái độ phản kháng với cây ồn của Trung. Đội đầu mấy năm cố kìm nén trong lòng dường như không thể ngủ yên nổi nữa. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài từ đôi khóe mắt. Giọng nói như ngẹn lại, khó khăn mới nói thành câu. Vào một ngày đẹp trời và bình yên nhất, mọi thứ trước mắt em lại một lần nữa trở nên đổ vỡ tan nát. Không muốn anh cứ mãi vì em mà bị cơn đau bệnh tật hành hạ. Anh xin lỗi, em đừng khóc. Em khóc anh không chịu nổi, anh đau. Anh cảm thấy có lỗi vì để em khóc. Anh đưa đôi tay ấm áp, cố gắng lau giọt lệ trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp kia. Em thực sự cảm thấy rất sợ. Mấy năm qua em đã học cách tiếp tục cuộc sống khi không có anh bên cạnh. Nhưng khi gặp lại, em luôn tự ép mình giữ khoảng cách. Vì em sợ bản thân khi bắt đầu thân thuộc với anh thêm lần nữa, điều đáng sợ nhất là mai này phải rời xa. Nói dứt câu, mọi ước ước và đau khổ phải chịu đựng đã trạo lên. Linh gục mặt vào tấm ngực rắn chắc của anh, khóc nức lên tượng tiếng. Xin lỗi em, khi trời đổ mưa ai cũng chờ người tới đón, chỉ có anh là để em chờ mưa ngừng rơi. Trong bộ vest đèn lịch lãm, anh lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn, trình trọng quỳ gối xuống trước mặt Linh. Sau này anh có thể nhìn em lâu hơn một chút có được không? Lâu hơn là bao lâu? Một đời. Em đồng ý lấy anh nhé. Khuôn mặt Linh đầm đìa nước mắt, nở một nụ cười hạnh phúc, ngẹ ngào không nói thành tiếng. Cô gật đầu đồng ý. Nguyên một đời một kiếp. Nếu không phải anh, nhất định em sẽ không lấy ai khác ngoài anh. Cứ chỉ dịu dàng đeo chiếc dẫn vào tay cho Linh. Anh ôm lấy cô vào lòng, nụ cười hạnh phúc, ràng rỡ trên môi. Anh giúp em đeo chiếc vòng này có được không? Chiếc vòng cổ này chẳng phải em nói... Anh ngốc quá, tất nhiên lúc đó em đói dối anh rồi. Linh nhón chân lên luồn tay ra phía sau gáy ôm lấy anh, từ từ đặt một nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc cho anh. Lần đầu tiên nhận được sự chủ động của Linh, ban đầu có chút hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi Trung cũng dần hòa nhịp với nụ hôn ấy. Tối ngày hôm thứ Bảy, Trung đưa Linh về nhà dùng cơm. Vừa hay cả gia đình Nhi cũng có mặt ở đây Linh cuối thấp người lên tiếng Dạ con chào hai bác ạ Linh lâu rồi không gặp Con càng ngày càng xinh đẹp hơn đó Mày nói sao Nếu không xinh như thiên thần thế này Làm sao có thể khiến anh trai con chết mê chết mệt chứ Trùng đứng ở một bên Khẽ nhớ mày nhìn về phía Nhi Cô biết ý cũng không dám hò hè nói thêm Ngồi vào bàn ăn tối Không giấu được tò mò Nhi ghé tay Linh thì thầm to nhỏ Hai người làm lành khi nào vậy? Ừ, mới đây thôi Cậu sắp thành chị dâu của mình rồi đó Chưa đâu Còn thiếu cái lễ đường thôi Mọi người đang dùng bữa Trung khẽ đặt đũa xuống Đứng dậy nắm chặt tay Linh Nghiêm túc nói Nhân lúc có mặt đầy đủ mọi người trong bữa ăn hôm nay Con xin phép bố mẹ Cho nguyện thế Trung con Được lấy Linh làm vợ nhé Linh ngước mắt nhìn anh Khẽ công quái môi lên cười Đứng tặng lưng trước mặt hai bác, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy can đảm. Con xin hai bác tác thành cho hai đứa chúng con. Hai đứa ngồi xuống đi. Chuyện này vốn không có lý do để mẹ và ba con từ chối. Chỉ hy vọng sau này hai đứa cùng nhau vượt qua khó khăn, mãi mãi bên nhau. Con cảm ơn ạ. Cả Trung và Linh đều vui mượn đồng thanh lên tiếng. 3 tháng sau... Tại đám cưới của Trung và Linh khách khứa qua lại Vô cùng nhộn nhịp và đông đảo Tiếng người dẫn chương trình vang lên Kính thưa quý khách ở dưới kháng đài Giờ đây là thời khắc quan trọng Chúng ta hãy dành một chút thời gian hướng mắt lên sân khấu Xin mời cô dâu bước vào lễ đường Trong bộ váy cưới xinh đẹp thước tha Linh từ từ chậm rãi Tiến vào kháng đài đứng trước mặt Trung Không rõ vì sao trong giây phút ấy Trái tim của anh Lại đập loạn Linh như thế Xin mời chú rể hãy tháo khăn chùm đầu cô dâu Để chim ngưỡng vẻ đẹp hương sắc có một này Hai tay anh ruồng ruồng Hồi hộp lật tấm khăn lên Hôm nay em xinh lắm không biết phải may mắn biết bao Anh mới cưới được em Vừa dứt câu không làm chủ được Trung bật khóc trước biết bao nhiêu người vì quá hạnh phúc Anh chờ ngày hôm nay đã rất lâu Cuối cùng ông trời cũng chịu hiểu cho tấm lòng của anh Cho hai đứa được đến với nhau Đừng cóc nữa em thương Anh cứ khóc mãi như vậy Em cũng khóc hòa theo bây giờ Khách khối bên dưới cùng hùa nhau Vỗ tay nồng diệt Hôn đi hôn đi Nụ cười rằng người nở trên môi của hai người Anh dịu dàng đặt lên môi cô Một nụ hôn Thâm tình và đôi môi nhỏ bé của Linh Trải qua nhiều chuyện như thế Cuối cùng hai người cũng đã có được Bến độ hạnh phúc Một thời gian sau Tối ngày hôm đó bà túy đặc biệt nấu một ít cháo bào ngư mang qua nhà cho Linh và Trung. Thấy mẹ tới cô vui vẻ chạy ra khoát tay bà. Lần sau mẹ không cần cực khổ mang đồ ăn tới cho bọn con đâu. Chỉ cần gọi điện bọn con sẽ ghé qua nhà. Từ lúc chuyển ra ngoài ở riêng hai đứa một tuần về nhà có một lần mẹ nhớ nên mới qua chơi. Lại đây ăn cháo đi. Mẹ vừa hầm xong vẫn còn nóng đó. Vừa mở nắp cháo ra Mùi thơm bay khắp vòng bếp. Nhìn ngon quá mẹ ơi. Mùi gì tanh thế? Trung ngồi ngay bên ngoài phòng khách, cách bếp không xa lên tiếng than vãng. Cái thằng con trời đánh, từ nhỏ mẹ nấu cho con ăn có bao giờ chê đâu. Sao hôm nay lại nói như thế? Mùi cháo đã nồng lại thêm quạt gió phá thẳng về phía anh. Trung không chịu được nổi, lao thẳng vào nhà vệ sinh, ói hết ra ngoài. Anh ơi anh sao vậy? Hay là em gọi bác sĩ tới khám cho anh nha? Không sao đâu Anh nghĩ một lát là sẽ khỏe ngay Bà túy khẽ nghiêng đầu nghỉ ngời Rồi thầm nghỉ gì đó Bao lâu rồi con chưa tới Dạ Dạ chắc tầm 7 ngày mà Ngày mai theo mẹ tới bệnh viện đi Có chuyện gì sao mẹ Linh tò mò không hiểu là mẹ đang nói gì Có hỏi nhưng tuyệt nhiên Bà không há răng đửa câu Chỉ nháy mắt cười tươi với Linh đầy ẩn ý Sáng ngày hôm sau Đúng như lời dặn của bà Thúy Cô cùng với mẹ vào viện khám tổng quát Nhưng không cho Trung biết Về tới nhà cô cầm trên tay giấy khám thai Không giấu được niềm vui Trung đi làm về thấy vợ ngồi ở ghế Liền chạy lại thơm vào má Linh khiến Linh đỏ mặt Xem gì mà ngồi thẫn người ra vậy Em... em có tai rồi Anh xem giấy khám này đi Cầm giấy xét kiệm trên tay Anh đọc rõ từng câu chữ Không thể nhầm lẫn đi đâu được Hai mắt anh mở to lên vui sướng Vậy là anh được làm cha rồi sao Cảm ơn em Không giữ được bình tĩnh Anh hùng nền tráng linh Xoay một vòng Những ngày sau đó ngoài việc ở nhà xem tivi Nghỉ ngơi tẩm bộ cho con Tuyệt nhiên cô không cần phải làm việc gì quá sức Thì thoảng mẹ sẽ ghé qua nhà để chăm cô Còn không thì có Nhi và bé Vân qua trò chuyện Cuộc sống một mẹ bầu đối với Linh trải qua Chiến tán rất suôn sẻ Hôm ấy, Trung đang ngồi trên bàn làm việc Ký một số giấy tờ quan trọng Cho buổi họp lúc chiều Đột nhiên Trung đi tòa rêu lên Là Nhi gọi tới Anh không dám chậm trễ bắt máy Alo, anh mau về đi Linh sắp sinh bé rồi đó ờ, ờ, Chờ chờ anh, chờ anh anh về ngay Nè, anh nói Linh tên gì vậy? Anh nhầm, anh nhầm Anh bảo... Anh bảo Linh chờ anh về hãng đẻ được không? Nghe gì nói như vậy Anh lo lắng đứng dậy Vội vàng quay về nhà Nhanh chóng hủy bỏ cuộc họp Ngồi trên xe Đưa cô tới bệnh viện Anh ôm chặt lấy lên vào lòng Nhìn cô chịu đau như thế Anh rớt xót Anh đưa cánh tay ra trước mặt vợ Nhỏ giọng bảo Nếu cần em có thể Không chờ anh nói hết câu Linh cắn mạnh vào cánh tay của anh Em cắn nhẹ chút được không Anh đau quá Tới bệnh viện Linh đã an toàn vào phòng cám Nhưng anh không an tâm Ngồi bên ngoài chờ đợi suốt mấy tiếng Bác sĩ bước ra Trung vội vàng đứng dậy bám chặt lấy gấu áo bác sĩ Anh vô cùng lo lắng Bác sĩ ơi Vợ tôi sao rồi, con tôi nữa Tôi hiểu tâm lý người nhà Nhưng mà anh cứ bình tĩnh đi đừng rối Chúc mừng nhà anh là một cặp song sinh Một trai một cái Sao ạ, là một trai một cái sao Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Nhưng bây giờ người nhà vẫn chưa được vào tâm Phải chờ bệnh nhân tỉnh lại đã Trung ở viện chờ tới tối mới được vào thăm vợ và con. Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho. Trung, anh không muốn ngắm con một lát à? Liệu có được không chứ? Tất nhiên là được rồi. Trung đưa ngón tay rõ cho con trai nắm một lúc lâu. Vui vẻ hạnh phúc, anh quay sang khẽ đặt một nụ hôn nhẹ vào trán một cách yêu thương. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc thế này. Sau mỗi dịp lễ, Linh và Nhi đều ngó ý muốn đi du lịch. Cứ mỗi lần như thế, cả hai gia đình đều gửi cháu cho ông bà trông. Cùng bốn người họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, ngắm cảnh non nước Việt Nam. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ